Vẻ mặt anh dường như được đứng trời Phật khác ra vậy, hoàn mỹ đến không tì vết. Dù cho có ngủ thì cả người cũng tắt ra sức mạnh hơn người, khiến người khác không dám tùy tiện gây sự. Cô lập tức kinh ngạc mà che miệng lại, rồi mà to mắt quan sát xung quanh một vòng. Cô ngủ trong phòng của anh ta, hơn nữa còn ngủ trên giường của anh ta nữa. Cô cẩn thận cúi đầu xuống và kiểm tra quần áo của mình, rất ngay ngắn. Chứng tỏ tối qua giữa bọn họ Không có phát sinh bất kỳ chuyện gì cả Một giây sau Tôi lạc lạc chợt nghĩ ra một ý tưởng Thừa lúc anh ta còn chưa thức Cô có thể lên lén bỏ về phòng của mình Xem như không có chuyện gì xảy ra Cô đang chéo hai chân thon dài Chuẩn bị xuống giường Nhưng cô quên mất Mình có một chân bị thương Để xuống đất một cái Cô đau đến nỗi hít sâu một cái Cô quay đầu lại Bất thỉnh lình bắt gặp đôi mắt sắc bén, u ám, người đàn ông vẫn ung dung nhìn cô chằm chằm. Muốn bỏ chạy à? Gì mà bỏ chạy? Có phải do tôi cố ý vào phòng anh đâu? Cô nhớ là tối qua hình như mình ngủ trên xe, chắc chắn là anh ta bí cô vào. Tôi lạc lạc, cô được nước tiến tới, cứ phải leo lên giường của tôi rồi đấy, đã sớm vi phạm quy tắc năm xưa tôi đưa ra, giờ đây... Là tôi trường phạt người đấy. Lòng dạ tước hiếp mắt lại, ánh mắt quẻ qua một màu nguy hiểm. Tôi lạc lạc lập tức bị hù đến muốn bỏ trốn. Cô đau đến nỗi, cả người đứng không vững. Sau đó lục bục một tiếng té ngồi xuống đất, rất nhếch nhác. Lòng dạ tước màu chóng bước xuống giường, đi vòng qua đến trước mặt cô. Lúc chân tôi lạc lạc không bị thương, cũng không đánh lại được anh ta. Bây giờ, chân cô bị thương rồi, người đàn ông này muốn làm gì? Không phải quá tiện rồi sao Đi ra Không được đụng vào tôi Đi ra ngay Tô Lạc Lạc tưởng anh ta muốn làm gì Đẩy anh ta Lòng dạ tước đột nhiên nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô Có chút buồn bực, tức giận Mà vỗ một cái Tô Lạc Lạc Đừng có giở tính khí con nít nữa Để tôi xem vết thương trên chân của cô Tô Lạc Lạc vội vàng rút đôi tay về nhìn long dạ tước nhẹ nhàng đỡ chân bị thương của cô nước mắt cô đã tràn trên khóe mắt bác sĩ bảo cô tốt nhất là hai ngày không nên chạm xuống đất cô chạy đi đâu chứ không lẽ tôi ăn thịt cô sao long dạ tước tức giận trách mắng nhưng anh lúc nãy nói sẽ phạt tôi đúng vậy cô sẽ phạt cả đời này ở bên cạnh tôi không được chạy trốn long dạ tước trầm mặt xuống nói Đôi mắt lòng lanh của tôi lạc lạc mở càng to hơn. Anh... Anh vừa mới nãy cũng tính nói câu này ư. Nếu không thì câu gì? Cô nghĩ tôi định hiếp cô liền sao? Lòng dạ tước cười nhạt nhìn cô. Xem ra suy nghĩ của cô còn bậy bạ hơn tôi. Tôi... Tôi lạc lạc bị mắng đến á khẩu không nói nên lời. Lòng dạ tước cúi người, bế cô đi xuống dưới lầu. Hôm nay bọn nhỏ không ở nhà... Người làm cũng không có đến, cả tòa biệt thự, chỉ có hai người họ. Cái chân này của tô lạc lạc không thể ra ngoài, vì vậy bữa sáng và bữa trưa phải ở nhà để giải quyết. Tô lạc lạc ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Bụng tôi đói meo, anh có thể làm gì đó cho tôi ăn không? Để tôi xem trong tủ lạnh còn cái gì. Lòng giạt tước trước giờ đều không hề đụng mười đầu ngón tay làm gì cả chân của tôi lạc lạc giờ đây đã sưng thành như vậy, tốt nhất là không nên nhúc nhích, nếu không càng nghiêm trọng hơn. Long dạ tước lấy ra một bịch mì ý, còn có tương. Anh nhìn về phía sofa mà Tô lạc lạc ngồi rồi nói: tôi biết làm mì ý. được, tôi cái gì cũng thích ăn cả. tôi lạc lạc giờ đây cũng không kén ăn, có ăn là tốt lắm rồi. Long dạ tước nhìn dáng vẻ đáng thương bây giờ của cô không khỏi nhoẻn miệng cười. Quả nhiên, phải chịu tội một chút mới ngoan được một xíu. Tôi lạc lạc nhàm chán vô cùng. Cô cầm đồ điều khiển lên, định bấm xem có gì hay trên TV không để giết thời gian. Và lúc này, cô mở chương trình truyền hình lên, thì đang phát bảng tin nhanh về tài chính. Tôi lạc lạc định đổi đài ngay lập tức, bởi vì cô không có hứng thú với ngành tài chính. Nhưng ngay lúc cô đổi đài, thì nghe cô gái hướng dẫn chương trình đang đứng hứng thú nói. "Tin chắc rằng mọi người đều biết được tiếng tăm của nhà họ Đơn, nhà đứng đầu trong dưới vạng bạc đá quý. Nhưng hôm nay còn có tin đại tiểu thư nhà họ Đơn sắp tiếp quản sự đá quý của nhà họ, tuổi con trẻ lại có bản lĩnh như vậy, thật khiến cho người khác kinh ngạc khen ngợi." Cùng với giọng của cô dẫn chương trình và khung cảnh thay đổi, chỉ thấy một cô gái trẻ mặc bộ lễ phục dạ hội cao cấp, đang ở trong một khung cảnh là một khách sạn vô cùng hào hoa đang mời rượu khách khứa. Lúc này ống kính phóng lớn lên, khiến cho tay của tô lạc lạc đang muốn động đậy liền trứng lại. Đồng thời cô mở to mắt nhìn khuôn mặt chiếu gần nửa cái màn hình ấy, nụ cười và mặt mũi của cô gái ấy thật sự giống cô đến chín phần. Tô lạc lạc nắm chặt đồ điều khiển liền dừng lại. Cô không dám tin. Mà nhìn vào màn hình, lúc này lại là vài cảnh của cô gái này, tuy cô ta ăn mặc sang trọng và trang điểm cầu kỳ, nhưng khiến Tô Lạc Lạc kinh ngạc chính là mặt mũi của cô ta. Trên đời này, lại có thể có người giống nhau đến vậy sao? Tô Lạc Lạc dơ tay vuốt mặt mình, còn lúc này, tivi đổi một cái, đổi qua một khung cảnh khác. Trong phút chốc, sự ngữ ngàng của Tô Lạc Lạc cũng bình tĩnh có lại được hơn người con gái đó họ đơn u còn là con gái của phú thương giới tài chính cô không khỏi cười trừ một cái có ai mà biết được trên đời này lại có ba người giống nhau như đúc thế chứ thế giới thật nhỏ bé tất cả khuôn mặt ở châu á này cô và người con gái trên chín tầng mây này lại ở cùng một thành phố tô lạc lạc bấm kênh phim truyền hình tuy phim đang phát Nhưng trong lòng cô đã sớm trôi giạt về cuộc sống trước đây của cô và mẹ. Mẹ quá lương thiện. Với bà, gần như đều là sự cho đi mọi thứ. Nhưng đến sau cùng, cô lại không thể cứu được bà. Mắt của tô lạc lạc sụp xuống, cả người đều là sự nhớ nhung. Lòng dạ tước bưng hai đĩa mì ý ra, thấy cô ngồi trên ghế sofa, cúi đầu ủ rũ. Anh hơi ngẩn ra. Anh đến trước mặt cô, nhớ mày hỏi. Sao vậy? Không có gì đâu. Tô Lạc Lạc phùng má, đáp lại một câu, lòng dạo tước cúi người xuống. Khi bế cô lên, Tô Lạc Lạc nhìn anh rồi hỏi. Anh có tin trên thế giới này có người có dáng vẻ rất giống anh không? Không tin. Tô Lạc Lạc không khỏi nghĩ đến anh và dạ trạch hạo có đến năm phần giống nhau, còn cô lúc nãy thấy đại tiểu thư của nhà họ đơn trên TV cũng rất giống cô không phải sao? Tuy cô và Tô Ngữ Phù cùng một cha sinh ra, nhưng cô và Tô Ngữ Phù không có chút gì giống nhau cả. Nghĩ đến Tô Ngữ Phù, chắc cũng đã một tháng trôi qua, cô ta cũng nên an phận một chút. Ngồi trước bữa ăn, Tô Lạc Lạc cầm đũa lên thưởng thức món mì ý xào của người đàn ông này. Mùi vị không tệ chút nào, cô có chút kinh ngạc, người đàn ông này lại có tài nấu nướng như vậy. Tôi lạc lạc ăn một hồi, Ben cảm thấy quá buồn bực, liền tự nhiên tìm đề tài để nói chuyện. Trước đây, anh nói anh và Tô Ngữ Phù quen nhau 5 năm, nhưng lại chưa từng sống chung với nhau, tại sao vậy? Nếu anh không thích cô ta, tại sao lại quen cô ta 5 năm? Đũa của Long Dạ Tước ngừng lại một lát, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô không tin tôi sao? Tôi tò mò, tại sao anh với Tô Ngữ Phù Lại đến bước đính hôn luôn. Bà nội tôi trước một tháng đính hôn, lý do bà bị bệnh chứng không trị được đã dục tôi kết hôn. Vì vậy, anh muốn bà nội anh vui, nên anh mới đính hôn với tôi ngữ phù à? Trước khi cô xuất hiện, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Đối với hôn nhân, càng không coi trọng. Nếu kết hôn có thể khiến người nhà tôi vui vẻ, chẳng qua cuộc sống có thêm một người phụ nữ, tôi không có ý kiến gì cả. Vẻ mặt tôi lạc lạc tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh. Trước đây, có phải anh bị tình yêu tổn thương không, cho nên đã làm anh tuyệt vọng với tình yêu? Lòng dạ tước có chút tức giận trừng mắt nhìn cô. Đừng nói bậy. Tôi lạc lạc bĩu môi. Đối với anh mà nói thì chỉ cần một người phụ nữ là đủ, bất kể có yêu cô ta không, có giá trị lợi dụng cho anh, anh sẽ lấy... Tô Ngữ Phủ là người phụ nữ mà anh chuẩn bị cưới về để làm bà nội và người khai nhà anh vui, còn bây giờ anh lại nói muốn cưới tôi. Xem ra, đối với anh thì tôi là người có giá trị lợi dụng. Tuy lòng dạ tước không thích câu nói này, nhưng cô phân tích suy nghĩ của anh đối với Tô Ngữ Phủ trước đây rất đúng. Chẳng qua là anh không thích câu nói này mà thôi. Nếu cô muốn ví mình như món đồ hàng, tôi cũng không có ý kiến. Tốt thôi. Giá trị lợi dụng của cô so với tô ngữ phù thì tốt hơn đấy. Lòng dạ tước cất tiếng lạnh lùng, tôi lạc lạc nghẹn lời lại một lúc, mặt đỏ bừng. Tôi không phải là món đồ hàng. Tóm lại, cô chỉ cần biết rằng tôi và tô ngữ phù không hề có bất kỳ quan hệ nào là được, tôi không hy vọng cô có hiểu lầm gì cả. Vậy tiếc cho anh quá, tô ngữ phù cũng khá xinh, anh có thể từ lúc... Anh với cô ta đang quen nhau mà lợi dụng một xíu. Tôi lạc lạc không khỏi cất giọng danh mãnh Khuôn mặt tuấn tú của Long dạ tước tối sầm lại. Cô tưởng tôi thiếu phụ nữ sao? Anh đương nhiên là không thiếu. Vì vậy, phiền anh tìm mấy người con gái có hứng thú với anh tán tỉnh đi. Chúng ta làm bạn được rồi. Tôi lạc lạc cười hì hì nhìn anh. Lòng dạ tước sắp bị cô làm cho ngã gục. Cô mà nói thêm một câu nữa. Thì đừng hỏng ăn. Tốt lạc lạc còn chưa ăn no nữa mà. Nghe anh nói vậy, cô lập tức hoàn ngoãn ngậm miệng lại, rồi vùi đầu xuống ăn mì. Ăn mì xong, lòng dạ tức dọn dẹp mấy cái dĩa. Tôi lạc lạc khập khiễng đi đến trước ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tivi, tiếp tục nghĩ về cô gái lúc nãy. Cô nghĩ, nhất định chỉ là trùng hợp mà giống nhau vậy thôi. Cục công ăn Từng là đại tiểu thư nhà họ tô, lại đột ngột. Bị tạm giam một tháng. Một tháng qua, Tô Ngữ Phù ăn không ngon, ngủ không yên, cả người cũng bốc mùi hôi thối. Bình thường, thích dưỡng ra đến nhường nào, giờ đây cô đã trở nên vàng vọt gầy gò. Lúc Uông nguyệt Dung và Tô Vĩ Khâm đến đón cô, đã đau lòng muốn chết. Tô Ngữ Phù ôm lấy mẹ liền khóc to một trận. Nhưng xong bài học lần này, trong lòng Tô Ngữ Phù hận Tô Lạc Lạc đến cực điểm. Nhưng cô không dám làm chuyện gì ngu xuẩn nữa ngay cả ở trên xe, tôi vĩ khầm ra sức dạy dỗ cô một trận. Ông nghĩ, lòng dạ tước hủy đơn đặt hàng của ông, tuyệt đối liên quan đến việc con gái đã làm. giờ đây nhà họ tô đã sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi, còn định hôm nay đưa công ty lên sàn, hết cả rồi. tôi lạc lạc ngồi trên ghế sofa, lòng dạ tước ném cho cô một cuốn sách để cô xem. tôi lạc lạc cầm xem, đang xem thì đột nhiên chuông cửa vang lên. lòng dạ tước ở trong phòng làm việc. Nên không nghe thấy Tô lạc lạc khập kiễng đi đến trước màn hình quay phim để xem Chỉ thấy trước cửa có một cô gái Vừa cao giáo vừa sành điệu Đứng ở ngoài cổng Cô ta hướng về ống kính Rồi cất tiếng gọi rất ngọt Dạ tước là em Tịnh như này Anh có nhà không Tô lạc lạc nhìn cô gái trên màn hình quay phim Trong lòng không khỏi tỏ vẻ khinh bỉ người đàn ông nào đó Còn nói không hứng thú với phụ nữ Nhìn đi, giờ thì bạn gái anh ta đến gõ cửa rồi này. Tô lạc lạc không muốn mở cửa cho lắm. Cô đang do dự, thì sau lưng, bóng dáng của Long dạ tước xuất hiện, thấy cô đang đứng trước màn hình máy quay, anh nhíu mày lại. Không được mở cửa. Cô gái này là ai vậy? Bạn gái cũ của anh ư? Tô lạc lạc xách mày gặng hỏi. Không là ai cả. Long dạ tước trả lời với giọng nhạt nhẽo. Thật sự không để cô ta vào ư. Cô ta mà đi rồi, anh đừng có hối hận đấy nhá. Tô lạc lạc ngẩng đầu nhìn anh. Lòng dạ tước vốn dĩ đứng cách cô rất gần, và chỉ một giây sau, thân hình cường tráng của anh đã áp sát đến bên cô. Tô lạc lạc liền áp sát lưng vào tường, hơi thở nén nại. Nói gì thì cũng từ từ nói, anh đứng sát vậy làm gì chứ? Tô lạc lạc, cô nghe rõ đây. Người phụ nữ bây giờ tôi muốn có được, chỉ là một mình cô thôi. Lòng dạ thước hết sức bình tĩnh, cúi xuống ghé vào tai cô nói. Tôi lạc lạc né tránh hơi thở nóng bỏng của anh, mặt đỏ tận mang tay. Người đàn ông này, thẳng thắn quá mà. Sau này, bất kỳ một người phụ nữ nào đến quấy rầy tôi, cô đều không được phép cho vào. Nói như vậy, những người phụ nữ mà anh tán tỉnh không chỉ một người. Này! Không ngờ, anh lại đa tình đến vậy đấy. Tô lạc lạc nhanh miệng nói. Lòng dạ tước tức giận nhìn cô, cắn chặt răng. Nhưng tấm thân trinh nguyên của tôi đích thực đã bị cô cướp mất. Cái đó là tôi, cũng, cũng là đêm đầu tiên của tôi mà. Anh cũng không thiệt thòi gì cả. Tô lạc lạc đỏ mặt nói lại. Lòng dạ tước sắp lại nhìn cô vài giây. Xem ra, cô đối với chuyện này cũng khá hứng thú, hay là... Bây giờ chúng ta thử xem. Không, không có hứng thú gì cả. Tô lạc lạc lập tức nói giọng cả lăm, phủi sạch chuyện này đi. Lòng dạ tước nhìn người đứng ngây ngô ở ngoài cổng, thấy Lý Tịnh Như còn không muốn rời khỏi. Anh huyền lạnh lùng cảnh cáo cô. Tôi còn có việc, tốt nhất là cô không được mở cửa. Tô lạc lạc ngoan ngoãn gật đầu, không mở cửa. Đợi tôi làm việc xong, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Ồ, mời tôi ăn tiệc lớn sau. Ngoan một chút thì được ăn, không ngoan thì cho cô ở nhà. Lòng dạ tước rộng đầy uy hiếp, xoay người bước đi. Tôi lạc lạc lẻ lưỡi một cái. Xem mình như con bít mà ăn hiếp không? Mình có phải là đứa bị hù dọa đâu? Cô nhìn cô gái đứng ngoài cửa không chịu bỏ đi, định mặc kệ không lo âu nữa. Cô cũng không muốn bên cạnh lòng dạ tước có quá nhiều phụ nữ dày dưa. Lỡ làm đau lòng một hai cô thì sao? Sau này, tốt nhất là anh không nên kéo cô vào. Nghĩ xong, Tô Lạc Lạc liếc mắt. Suy nghĩ này, sao lại khiến cô giống như kẻ đang ghen kia chứ? Lý Tịnh Như ngoài cổng một lát sau thì bỏ đi. Tô Lạc Lạc đọc sách đến 11 giờ rưỡi. Lòng dạ tước bước ra. Anh lấy chìa khóa xe trên bàn. Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhảy cò cò đến thệ dày bên cạnh. Một chân của cô đứng không vững. Lúc cô chuẩn bị tìm cái gì đó để bắt lấy thì Long dạ thước đến bên cạnh. Cô liền ôm lấy eo của người đàn ông, cô kinh ngạc được vài giây, sau gáy liền phát ra tiếng cười đầy vẻ gian của người đàn ông. Xem ra, tôi đã trở thành chỗ dựa tốt nhất của cô rồi. Tôi lạc lạc bị cảm giác giận cả da gà mà run người. Cô cúi người xuống, lấy một đôi xăng đam màu trắng, mang vào. Long dạ tước thấy cô đi đứng khó khăn, liền cúi người xuống bế cô lên. Tôi lạc lạc cảm thấy không còn sức lực, giống như bị anh bế đến nghiền rồi. Bị anh bế lên xe, rồi chạy một mạch đến một nhà hàng cao cấp trong trung tâm. Tô lạc lạc đi theo anh, cũng xem như từng thấy qua sự đời. Vì vậy, một nhà hàng cao cấp như vậy, cô cũng không nhắc lạ. Nhưng ở chỗ như thế, cô không thể cứ để Long dạ tước bế được. Cô đành lò cò từng bước nhẹ đi. Lòng giả tước đã đặt một phòng riêng có cửa kính, ngắm nhìn toàn cảnh 180 độ. Ngoài cửa sổ là một công viên cây xanh nhân tạo, tầm mắt khá là đẹp. Tôi lạc lạc, đứng trước cửa sổ to như vậy, ngắm nhìn hồ nhân tạo ở gần đó, trong lòng thấy thật khoan khoái. Nhân viên phục vụ tới nhận gọi món, lòng giả tước gọi luôn, cô thích ăn gì, trong lòng anh cũng đã biết trước. Tôi đi vệ sinh, cô không được chạy lung tung. Lòng dạ tước nhìn cô nói, tôi lạc lạc có chút buồn cười. Chân tôi bị thương như vậy, tôi còn có thể đi đâu? Lòng dạ tước nghĩ nghĩ cũng đúng, nếu cô không muốn chịu đau thì ngoan ngoãn ở đây. Vóc dáng cao cao của lòng dạ tước hướng về phía nhà vệ sinh bước đi. Khi anh rời khỏi nhà vệ sinh nam, anh thấy có người con gái đang rửa tay ở tấm kính trước mặt. Lòng dạ tước thấy bóng dáng hiện trước tấm kính, anh nhíu mày lại. Rồi chợt bấu lấy tay cô gái. "Không phải dặn cô không được chạy lung tung sao?" Cô gái kinh ngạc quay đầu lại, một khuôn mặt có chín phần giống Tô Lạc Lạc xuất hiện trước mặt Long Dạ Tước. Anh lập tức nhận ra, đây không phải Tô Lạc Lạc. Anh nhanh chóng thu tay lại, có chút kinh ngạc nhìn dò xét cô gái, cất tiếng xin lỗi. "Thật xin lỗi." Lúc cô gái nhìn thấy khuôn mặt của anh, cũng ngây người ra. Hôm nay lòng dạ tước mặc một áo sơ mi đen, phối hợp với quần tây, tôn lên vóc dáng đầy vẻ hoang dã uy nghi, một khuôn mặt tuấn tú bất phàn, càng làm cho phụ nữ mới thấy đã muốn dụng tim. Anh là... anh Minh đúng không? Thật trùng hợp, lại ở đây được gặp anh. Cô gái đột nhiên nhận ra anh, đây là người đàn ông trong truyền thuyết của giới Thương Gia. Chỉ cần là người trong giới Thương Gia, sao lại không nhận ra chứ? Ánh mắt của Long dạ tước vẫn còn dừng lại trên khuôn mặt rất giống tô lạc lạc của cô gái này. Bất kể là dáng người hay mắt mũi miệng, cô ta khác với tô lạc lạc, có lẽ là khí chất. Cô gái này vừa nhìn là đã biết là đại tiểu thư xuất thân, nhà phú hộ giàu sang. Còn tô lạc lạc thì thấy rõ là một cô gái bình thường, toát lên vẻ chân thực và tự nhiên. Cô gái bị ánh mắt của Long dạ tước nhìn đến có chút mất tự nhiên khuôn mặt có chút hơi thẹn thùng, ánh mắt của Long Dạ Tước lúc này đã làm cô ta hiểu lầm. Cô tưởng Long Dạ Tước ngắm nhìn cô, dù sao một người đàn ông nhìn một người cô gái không chớp như vậy, tuyệt đối là có cảm tình với cô. Còn cô gái này cũng tự cho vẻ đẹp của cô hơn người, có thể thu hút sự chú ý của Long Dạ Tước cũng hợp tình hợp lý thôi. Cô gái nháy mắt đưa tình hai cái, lúc này đây ánh mắt của Long Dạ Tước liền thu lại cúi đầu chào cô, bước đi rời khỏi. Nhìn bóng dáng tuấn tú đẹp trai của anh biến mất, ở khúc cua hành ngang, người con gái sau lưng thở dài một tiếng, khuôn mặt lóe lên vẻ kích động và mừng thầm. Không ngờ, cô vừa về nước, lại có một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với người đàn ông giàu có. Xem ra, sau này chỉ cần tìm cơ hội gặp anh ta thôi. Anh nhất định không thoát khỏi bàn tay cô được. Người đàn ông này, cô nhất định phải có được. Cô tự tin nghĩ vậy. Cô là đơn doanh, con gái độc nhất của đại gia đá quý. Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, cô lấy một quyển tạp chí ở bên cạnh xem, mở cửa ra, cô ngẩng đầu nhìn Long Dạ Tước bước vào. Còn ánh mắt của Long Dạ Tước thì nhìn cô chằm chằm. Tô Lạc Lạc bị ánh mắt của anh nhìn đến nổi da gà, cô chớp mắt một cái. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Hôm nay Từ sớm cô đã nói với tôi một câu, cô nói trên đời này có người giống hệt nhau, tại sao cô lại nói như vậy? Lòng giã tước ngồi bên cạnh cô, hít mắt nhìn cô hỏi. Tại vì sáng nay, lúc tôi xem tin tức, tình có thấy được một thiên kim đại tiểu thư trông giống hệt tôi, đúng là rất giống. Tôi lạc lạc nhờ đến khuôn mặt của thiên kim nhà giàu, cô thật sự không thể tin được, gần như giống hệt nhau như đúc vậy. Cô mà đứng cùng cô gái ấy tuyệt đối sẽ được gọi là cặp sinh đôi Long dạ tước nhờ đến cô gái vừa gặp ở nhà vệ sinh có lẽ là thiên kim nhà giàu sáng nay mà cô thấy trên tivi Đúng là rất giống cô Lúc nãy tôi ở nhà vệ sinh xém tí nhìn nhầm cô ta là cô đấy đôi mắt đen láy như mực của lòngạ tước híp lại sau đó không đợi tôi lạc là kinh ngạc anh hỏi ngay mẹ cô năm đó có lẽ nào, Sinh một cặp sinh đôi không? Đương nhiên là không thể nào. Mẹ tôi sinh có mỗi mình tôi thôi. Tôi lạc lạc lập tức phủ nhận. Nhưng mà... Cô có thể sinh ra tiểu sâm, tiểu hình, một cặp lòng phụng thai như vậy. Nói không chừng gia tộc cô có gen sinh đôi. Nhà anh không có sao? Nhà tôi không có. Lòng dạ tức trả lời đầy vẻ xác định chắc chắn. Tôi lạc lạc lắc đầu. Nhà tôi... Chắc không có đâu, mẹ tôi cũng là con gái một mà. Lòng dạ tước chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, một lúc cũng không nói gì cả, chỉ nhìn chầm chầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi lạc lạc có chút hồng hào, trắng ửng hồng, khiến cho khuôn mặt nhỏ của cô càng yêu kiểu thêm. Tuy nét mặt cô giống như cô gái lúc nãy, nhưng ánh mắt của cô gái đó không được trong suốt xanh biếc như cô. Cái nhìn của cô gái đó đầy vẻ thực dụng và dạ tâm của những cô gái bây giờ. Đặc biệt là lúc cô ta nhận ra anh, thấy ánh mắt lóe sáng của cô, thở xuống hẹt phần lớn những cô gái hám của, khiến anh vừa nhìn đã sinh lòng chán ghét. Tô lạc lạc bị ánh mắt của anh nhìn đến ra đầu tê dại, đầu cô cuối cùng cũng bắt được lời anh vừa nói lúc nãy. Cô kinh nhạc nói. Nói như vậy, người con gái trông giống hệt tôi cũng ăn cơm trong nhà hàng này sao? Chắc vậy, cô muốn gặp cô ta đôi môi quyến rũ của Long dạ tước nở một nụ cười, tô lạc lạc lắc đầu, tự giễu một câu. Có gì đâu mà gặp cô ta là thiên kim đại tiểu thư, còn tôi chẳng qua là cô gái bình thường, chỉ là trông giống nhau thôi. Cô làm gì mà phải hạ thấp mình như vậy? Chỉ cần cô nói với tôi muốn làm người phụ nữ của tôi, lòng dạ tước này, cô xem ai dám xem thường cô nữa. Đôi mắt đen láy của Long dạ tước nhìn cô. Tôi lạc lạc nghe sau những lời này, ngẩng đầu nhìn anh, bất ngờ không kịp đề phòng ánh mắt sâu của anh tìm cô đập thình thịch. Long giả tước bắt được biểu cảm thẹn thùng, anh nhích lại gần bên tai cô, nhích môi khẽ cười. Tôi cho phép khi ở ngoài cô có thể giới thiệu thân phận, cô là bạn gái của tôi. Tôi lạc lạc nuốt nước miếng nhưng theo bản năng lắc đầu. Lòng dạ tước sát lại gần cô mới phát hiện làn da cô gái này thật nõn nà, trắng và sáng, với mái tóc đen bóng không nhuộm chất hóa học, càng hợp với con người ngọc ngà được nặn ra với khuôn mặt nhỏ của cô. Tô lạc lạc bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm nóng bỏng, cô cảm giác giống như bị nướng trên lửa vậy. Không được nhìn nữa, không được nhìn nữa mà! Tôi lạc lạc lập tức đưa bàn tay nhỏ xíu che mắt anh lại. Người đàn ông này cũng nhìn đủ rồi. Lòng dạ tước nhích môi cười bất đắc dĩ. Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt giữa cô gái này và những cô gái khác. Những người con gái khác luôn đuổi theo ngã vào lòng anh. Chỉ có mình cô, dường như xa cách anh ngàn dặm. Nhưng cô càng như vậy, anh càng thích cô hơn. Chỉ một lúc sau, bữa ăn được dọn lên. Tôi lạc lạc thấy người đàn ông đối diện, chẳng có gì mà cứ nhìn chầm chầm về phía cô, cô thấy hơi phiền, rõ ràng bao nhiêu món ngon đặt trước mặt cô. Bởi vì phải giữ hình tượng, thủng nữ trước mặt người đàn ông này, làm cho cô ăn cũng không thoải mái gì cả. Lúc ăn cơm xong, không hò cũng đã 13 giờ rưỡi, tôi lạc lạc ăn no lắm rồi, người đàn ông đối diện nâng ly cà phê lên, thưởng thức một cách nhã nhặn. Buổi chiều có muốn làm gì không? Đáng lẽ lúc đầu tính đi xem soccer, nhưng mà tình hình của tôi như vậy không thể đi được. Buổi chiều anh có việc gì không? Muốn tôi dẫn cô đi đâu? Tôi muốn mua bó hoa đến trước mộ mẹ tôi. Hôm nay tôi lạc lạc đột nhiên nhớ đến mẹ một mình nằm dưới đó. Trong lòng thấy rất đau, rất muốn đến thăm bà nhiều hơn, nói chuyện với bà. Được, tôi đi với cô. Long Dạ Tước gật đầu đồng ý. "Cảm ơn." Tô Lạc Lạc nhìn vào mắt của anh, lời nói vô cùng chân thành. Hai người bước ra khỏi cửa phòng ăn riêng, Tô Lạc Lạc đi khá chậm, đi đến cửa thang máy, Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đã đi vào bên trong, nhưng vào lúc này có một giọng nữ kêu lên rất vội vã. "Đợi một chút." Tô Lạc Lạc đứng bên cạnh nút bấm, cô lập tức bấm nút mở cửa, sau đó cô gái vội vàng bước vào. Đột nhiên nhìn trực diện tô lạc lạc, ánh mắt hai người lúc nhìn thấy đối phương đều mở to mắt thật lớn, không dám tin mà nhìn vào đối phương. Bởi vì đây gần như là hai khuôn mặt giống hệt nhau như đúc, đều là mái tóc đen dài, đều là dáng người thon dài, tựa như đang soi gương, thấy được chính mình vậy. Lúc này đây, sau lưng cô gái đó lại xuất hiện hai cô gái ăn mặc thời trang, tô lạc lạc thấy cô gái bước vào. Cô đã bước về sau một bước, còn cô gái thấy Long dạ tước đứng bên cạnh cô, thì lập tức kích động và cười vui vẻ. Anh ông, lại gặp mặt rồi, thật là có duyên. Lòng dạ tước nhìn cô gật nhẹ, sau đó ánh mắt lại nhìn về khuôn mặt của Tô lạc lạc đang ở bên cạnh, sau đó lại hơn nhìn về phía của đơn doanh bên cạnh. Nhưng hai người bạn gái của đơn doanh cũng đã thấy Tô lạc lạc, họ đều há miệng rất to, không thể tin được. Lại thấy được hai cô gái giống nhau đến vậy. Trời ơi! Trên thế giới này sao lại có hai người giống nhau đến thế cơ chứ? Trong lòng tôi lạc lạc cũng xúc động đến khó mà tin được. Cô lên lên nhìn tấm lưng của cô gái đứng trước mặt. Cô ta hơi cao hơn mấy cm, cũng bởi vì cô ta đã mang giày cao gót, còn cô chỉ mang một đôi giày để bằng. Tính gia tình, chiều cao của hai người cũng xem xem như nhau. Đừng doanh biết, người con gái đứng sau lưng mình rất giống mình, nhưng cô cảm thấy có chút ghét. Tại sao lại có một cô gái giống cô đến vậy? Rõ ràng là cô xinh đẹp như thế, mà vẻ đẹp này thì không thể sao y được. Vừa rồi, tuy cô chỉ vội vã nhìn một cái, cô cũng thấy được sự khác biệt của cô gái này với mình. Vừa nhìn là biết cô ta không phải tiểu thư nhà giàu, chỉ là một người con gái may mắn, có khuôn mặt giống hệt cô. Cô chẳng thích thú nhìn thêm cô ta một cái nào cả. Trái tim của cô toàn bộ đã dành cho người đàn ông này, lòng dạ tước và người con gái có khuôn mặt giống hệt cô, có quan hệ gì? Không lẽ người con gái giống hệt cô này lại là bạn gái của lòng dạ tước sao? Trong lòng đơn doanh có chút phức tạp, nhưng mà cô không hề có chút bối rối. Nếu lòng dạ tước thích khuôn mặt của cô ta, thì cô ta sớm sẽ bị cô thay thế mà thôi. Thang máy vang đến một tiếng tinh, ở lầu một, đơn doanh quay mặt lại nhìn Long dạ tước. Anh Long, rất mong lần sau được gặp anh, tạm biệt. Nói xong, ánh mắt của đơn doanh liếc nhìn có chút thách thức và hơi cao ngạo về phía người con gái giống hệt cô. Tô lạc lạc, rồi quay đầu cùng với các bạn gái của cô rời khỏi. Tô lạc lạc rõ ràng cảm nhận được một cảm giác khinh thường của cô gái vừa rồi, sắc mặt cô có chút khó coi, còn lúc này tay cô bị một bàn tay ấm áp ôm trọn lấy. tô lạc lạc kinh ngạc một lúc. cô bị long dạ tước dẫn ra khỏi thang máy. đơn doanh vừa mới bước ra khỏi cửa liền quay đầu lại. vừa lúc đó bắt gặp bóng sáng tô lạc lạc bị long dạ tước dẫn đi. nét mặt cô liền kinh ngạc. không ngờ long dạ tước có quan hệ thân mật với cô gái này. lúc đơn doanh nhìn đầu nhìn lại, trong ánh mắt đã nhuộm một màu đố kỵ. tiếp đó cô ních mồi cười một cái. vừa hay. Cô có khuôn mặt giống y hệt bạn gái của anh. Sau này cô sẽ cho lòng dạ tước biết, ngoài việc mặt mũi giống người con gái đó ra, trình độ và học thức của cô chắc chắn sẽ hơn hẳn cô ta. Mấy người đơn doanh đi về phía bãi đậu xe bên cạnh, mấy người bạn gái của cô cũng đang kinh ngạc trò chuyện việc này. Tiểu Doanh, vừa rồi cậu có thấy cô gái ở sau lưng cậu không? Cô ta trông giống cậu như đúc luôn. Chẳng lẽ cậu còn có một người chị em sinh đôi ở bên ngoài? Nói nhăng nói cuội gì đấy. Ánh mắt đơn doanh liếc nhìn chúng bạn với vẻ lạnh lùng. Ba mẹ tớ chỉ có một đứa con gái là tớ thôi, nhưng mà quá giống đi mất. Giống là phước của cô ta, nhưng cảm giác này thật chán chết đi được. Tớ không muốn có một người con gái giống hệt tớ như vậy. Người đàn ông bên cạnh cô ta rất đẹp trai, có phải tớ đã gặp ở đâu rồi không nhỉ? Anh ta là Long Dạ Tước, ánh mắt mấy cậu như vậy là còn muốn gả cho công tử nhà giàu sau. Trời ơi, Long Dạ Tước ư, thái tử gia của tập đoàn Long Thị. Tiểu Doanh, nếu bạn gái của anh ta giống cậu như vậy, vậy cậu còn không mau tìm cơ hội thay thế cô ta đi, tớ tin chắc rằng cậu sẽ được Long Dạ Tước thích hơn cô gái đó. Việc này không vội, từ từ đã, Long Dạ Tước sớm muộn gì cũng là của mình thôi không biết đơn doanh lấy đâu ra cái sự tự tin như vậy. Có lẽ là vì Long Dạ Tước thích Tô Lạc Lạc mà vừa vặn cô ta nghĩ mọi điều kiện của mình đều ưu tú hơn Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc ngồi vào trong xe của Long Dạ Tước, cô quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh. Tôi và cô gái đó rất giống nhau đúng không? Giống nhau như khuôn đúc vậy. Long Dạ Tước nói thật lòng. Tô Lạc Lạc lắc đầu không hiểu, nói: Sao trên thế giới này? Lại có cô gái giống tôi đến vậy. Hai người chỉ giống về ngoại hình thôi, những cái khác thì không giống. Đương nhiên, cô ta là thiên kim tiểu thư nhà giàu, đương nhiên là tôi không bì được với cô ta rồi. Tôi lạc lạc bắt đầu tự thương hại bản thân. Lòng dạ tước quay lại nhìn cô một cái. Cô có thể tự tin với bản thân mình không? Tôi lạc lạc cắn môi, lúc nãy trước mặt người con gái xinh đẹp như vậy, thật sự là cô mất tự tin rồi bởi vì quá giống nhau nên càng phơi bày ra giữa cô và cô ta rất rõ một một sự đối lập. Tô Lạc Lạc, đừng xem thường bản thân, trong mắt của tôi, cô là độc nhất vô nhị, cho dù cô gái đó có giống cô đi nữa, nhưng trong mắt tôi, cô chỉ có một thôi. Lúc Long Gia Tước nói câu này, khuôn mặt tuấn tú của anh sát lại gần cô, Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên, mắt của anh vừa đen vừa sâu giống như đại dương bao la, còn lời nói của anh cũng lao thẳng vào tâm hồn cô. thật vậy sao? anh thực sự thấy vậy à? lần đầu tiên tô lạc lạc thích nghe lời anh nói. long dạ tức đưa cô tô lạc lạc đến một tiệm hoa, mua một bó hoa cẩm chướng tươi, rồi lái xe về phía nghĩa địa. xe cũng chỉ được đậu ở bãi đậu xe, để leo lên được nghĩa trang thì còn phải đi xuống một quãng đường nữa. tô lạc lạc xuống xe, tay cô ôm bó hoa. Long dạ tước bước tới rồi bế hẳn cô lên. Anh để tôi xuống đi là được rồi. Tôi lạc là không muốn làm phiền anh. Hơn nữa lần này lại là leo lên sườn núi, chắc chắn rất là mệt. Ở yên đó không được cử động. Thần thái của Long dạ tước rất ung dung, bế cô dậy không tốn sức lực. Ngược lại có hơn tức giận. Bình thường cũng đâu cho cô ấy ăn không ít đồ bổ dưỡng. Sao lại không thấy có chút da thịt gì cả? Trong lòng Tô Lạc Lạc thật sự thấy ánh náy, điều này cũng làm cho ánh mắt của cô không khỏi nhìn khuôn mặt người đàn ông. Ở góc độ của cô có thể thấy được khuôn mặt nghiêng đẹp trai của anh. Hơn nữa, cơ thể cô cũng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. Cái ôm thật chặt của anh mang hơi ấm nóng bỏng. vẻ mặt của Tô Lạc Lạc, liền ửng lên sắc đỏ khó lòng thấy được của một cách không tự chủ. Chỉ tính riêng khí chất và ngoại hình thôi thì không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này toát lên sức hấp dẫn chết người, căn bản là không thể chê vào đâu được. Nếu không phải từ nhỏ cô có một người cha vô tình lạnh lùng, có thể trái tim cô đã không có cảm giác bài xích anh ta mãnh liệt đến vậy, nhưng cái đêm ác ma đó càng làm cô mỗi lần nghĩ đến chuyện thân mật với đàn ông là chịu không nổi mà run rẩy cả người. Thật ra, lòng dạ tước yêu con nít. Về điểm này, đã làm cô cảm thấy rất hài lòng và cảm động. Còn đến hôm nay, cô mới phát hiện, tuy rằng bình thường rất nhiều khi, anh cũng rất đáng khét, nhưng có đôi khi, anh lại lội ra vẻ ôn hòa tốt bụng. Lúc này đây, cô đối với anh là sự cảm kích. Nếu hai người họ có thể sống hòa thuận như vậy, kính trọng đối phương như thế sống cả đời, thật ra cô cũng thấy được. Đi bên nào? Lòng dạ tước đột nhiên cúi đầu xuống hỏi, ánh mắt sâu không đáy của anh, nhìn ánh mắt đầy tâm sự của cô. tô Lạc Lạc liền thoáng qua vẻ bối rối. Cô cắn lấy môi, chỉ về một phía, bên này. Lòng dạ tước tiếp tục ôm cô, đưa về một phía nghĩa địa. tô Lạc Lạc cảm thấy lòng ngực anh, vẫn có chút thở hồn hèn, bể cô đi một quãng đường dài như vậy. Cô có chút ốm cách mấy, thì cũng phải 45 kg. Bây giờ... Cô ôm con trai, con gái đi một quãng đường thôi, cũng đã mất sức lắm rồi. Huống chi bị anh bế đi một quãng xa như vậy. Anh để tôi xuống đi, sắp tới rồi. Tôi lạc lạc không đành lòng để anh ta bế xa như vậy. Nói tôi biết ở đâu là được rồi. Lòng dạ tước không trả lời. Tôi lạc lạc đành chỉ về phía cách đó khoảng mười mấy mét. Lòng dạ tước bế cô đến thẳng trước mộ của mẹ cô, rồi đặt cô xuống. Tôi lạc lạc. Nhìn bó hoa đặt trước mộ mẹ cô đã bị khô héo chỉ còn lại cành, cô nghĩ những đóa hoa xinh đẹp đó có phải đã theo mẹ cô về thế giới bên kia không? Mẹ cô rất thích hoa cầm trướng, chỉ là lúc còn sống họ không có tiền mua, cứ một khoảng thời gian mẹ cô đều chỉ mua một cành, còn bây giờ cô đã đem cả bó hoa bự đến đây, cô hy vọng mẹ cô ở thế giới bên ấy có thể thấy được. Mẹ, con tới thăm mẹ đây! Tô Lạc Lạc bước từng bước tập cánh về bia mộ ở phía trước. Long dạ tước đưa tay muốn đỡ cô, nhưng cũng thu tay về, thấy dáng vẻ người phụ nữ có chút mờ trên biên mộ đó. Trước đây, anh ta cũng từng điều tra về... Thông tin của cô cũng tìm được tấm hình của mẹ cô. Mẹ của cô tuy lúc còn trẻ cũng là một người đẹp, nhưng đúng thật là không có điểm gì giống Tô Lạc Lạc cả. Mẹ, mẹ yên tâm. Con sống rất tốt, bọn trẻ cũng rất tốt, mẹ yên nghỉ đi ạ." Tô Lạc Lạc nhìn miên mộ của mẹ nói, nước mắt cô trào ra một cách không chủ, thấy tấm hình đã tàn phai của mẹ, dường như cô thấy được cả cuộc đời của mẹ, một cuộc đời bi thảm. Còn cô lại không thể hiếu thảo chăm lo mẹ lúc mẹ còn sống. Long Gia Tước đứng bên cạnh, nhìn thấy người con gái không ngừng đưa tay lau đi nước mắt, trái tim anh bỗng dừng kích động. Anh bước về phía trước, Đứng trước mặt cô, đưa cánh tay cường tráng ra, nhẹ nhàng ôm lấy người con gái đang khóc đứt nở vào lòng. Tô lạc lạc thực sự cần một bờ vai, một cái ôm có thể dựa dấm. Cô cũng không đẩy ra hay cự tuyệt. Cô tựa trên vai của Long Dạ Tước bắt đầu khóc. Long Giả Tước nhìn người phụ nữ trên tấm hình. Dường như đôi mắt bà đang nhìn cô con gái đáng thương của mình. Anh thở dài một tiếng, rồi nhìn về phía bà nói. Dì yên tâm. Con sẽ chăm sóc con gái của gì cả đời, tuyệt đối không để cô ấy bị tổn thương, cũng không để cô ấy chịu khổ. Tốt lạc lạc nghe những lời anh nói với mẹ cô, cô ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt đẫm lệ, nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Ánh mắt sâu thẳm của lòng dạ tước nhìn sâu vào đôi mắt cô. Lần này, em có thể yên tâm, anh đã thẻ trước mộ của mẹ em rồi, sau này anh tuyệt đối không vi phạm lời thề của mình. Trái tim Tô Lạc Lạc trợt run lên, cô lầm bầm nói, Tại sao anh lại làm như vậy? Câu hỏi đơn giản như thế, còn cần anh trả lời sao? Lòng dạ tước cảm thấy đầu óc của cô có chút mơ hồ đâu đâu. Tô Lạc Lạc chớp mắt, rồi không khỏi đem nghi vấn trong lòng. Tôi biết anh muốn cưới tôi, nhưng bởi vì tôi là mẹ ruột của bọn trẻ, anh muốn cho chúng nó một gia đình hoàn chỉnh. Lòng dạ tước nhếch môi, khẽ cười một tiếng. Không sai, đây cũng là suy nghĩ của anh lúc mới đầu, cưới em rồi, cho vợ trẻ một gia đình. Nhưng bây giờ, suy nghĩ này đã thay đổi. Thay đổi thế nào? Tôi lạc là không hiểu. Anh phát hiện là anh đã thích em, mới muốn cưới em, không chỉ vì lý do chúng ta có con. Lòng dạ tước nói xong, đưa mắt nhìn mộ của mẹ cô ở sau lưng. Nếu em còn không tin... Anh có thể thè trước mộ của mẹ em. Nếu anh nói dối, em để anh... Tốt lạc lạc đột nhiên dùng bàn tay nhỏ bé che miệng anh lại. Bất kể anh muốn nói gì tiếp nữa, cô cũng đều không muốn anh nói ra. Cô không muốn nghe, cũng tuyệt đối không muốn anh nói. Không được nói, em tin anh. Tốt lạc lạc vội la lên. Long lạ tước, nở nụ cười mê hồn. Vậy bây giờ, có phải đến lượt em nói ra sự thật không? Em đối với anh... Thật sự không có chút cảm giác gì sao? Tôi lạc lạc nuốt nước miếng xuống, nhìn anh, một đôi mắt to chớp chớp nhưng lại không lên tiếng. Đáy mắt của lòng dạ thước thoáng qua vẻ thất vọng, cất tiếng với vẻ chán trường. Thật sự một chút cảm giác tốt cũng không có sao? Em, em không biết. Tôi lạc lạc lắc đầu, cô có từng quen ai bao giờ? Cách gì là cảm giác tốt? Tôi cũng rất mơ hồ về điều đó. Lòng dạng tước biết trước mộ của mẹ cô, cô sẽ không nói dối. Anh thở một hơi. Thời gian sau này, em phải học cách thích anh thật tốt nha. Tô lạc lạc bị anh ta ra lệnh, có chút đáng thương. Cô nhìn mẹ một cái, dường như trong tấm hình phai cũ ấy, cô thấy được nụ cười mãn nguyện của bà. Không lẽ, người đàn ông trước mặt này, chính là người đàn ông cô có thể dựa vào cả đời ư? Không giống như sự đáng sợ lạnh lùng của ba. Cường Nghĩa Trang trở về thì đã tối, Long dạ tước gọi điện cho ba mẹ, nói muốn đi đón bọn trẻ. Ba của anh, Long Sở Hùng, nói vừa đúng lúc vớ ra ngoài, ông sẽ đưa bọn trẻ về, với lại đã trên đường về rồi. Tôi lạc lạc liền cảm thấy có dấu hiệu chuyện hàng tháng tới rồi. Cô đẻ Long dạ tước ra một vòng trung tâm mua sắm kế bên biệt thự. Chân cô cũng xem như đã có thể đi lại được, chỉ cần đi chậm một chút thì sẽ không ảnh hưởng lắm. Lúc cô đứng trước quầy bán hàng, chọn từng gói, từng gói đồ dùng cho nữ, cô cũng thấy ngại, không dám nhìn vẻ mặt của người đàn ông kế bên. Ngược lại, Long Dạ Tước rất bình tĩnh, chỉ là anh có chút tò mò, cơ thể nhỏ bé của cô chảy máu đến 7 ngày, cô sẽ trở nên yếu ớt không? Sau khi Tô Lạc Lạc chọn xong rồi, mua thêm một số đồ ăn vặt, hay ăn cho bọn nhỏ, đồ không nóng, Long Dạ Tước cũng để cô mua, bọn nhỏ cũng cần một số món ăn chơi. Đi đến chỗ xếp hàng để thanh toán, Tô Lạc Lạc còn tìm thẻ ở trong túi sách. Trên đầu cô đã có một cánh tay đưa ra, một tấm thẻ vàng đưa trước mặt nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ lại là một cô gái trẻ. Cô ta liền đỏ mặt, lên tận mang tay nhận lấy tấm thẻ của anh. Tô Lạc Lạc có chút ngượng ngùng, quay lại nói. Em có mang tiền rồi. Của anh là của em. Em chia ra rõ ràng nhiều quá làm gì. Long dạ tước đột nhiên nói giọng khiển trách. Của một người con trai. Những cô gái xung quanh nghe thấy đều dối rít quay đầu lại, nhìn tô lạc lạc, thật sự đúng kiểu ngưỡng mộ đố kỵ luôn, thật đúng là một người bạn trai đẹp trai và bá đạo. Lần này làm cho tô lạc lạc mặt đỏ bừng cả lên, thế nhưng trong lòng cô lại có chuỗi lên hương vị ngọt ngào. Cảm giác này làm sao vậy? Không lẽ đây là cảm giác tốt đối với người đàn ông này ư? lúc hai người ra khỏi trung tâm mua sắm chạy hướng về cổng biệt thự rất nhanh Long Dạ Tước đã bắt kịp một chiếc xe đó là chiếc xe của tài xế Long Sở Hùng chắc chắn hai đứa nhỏ cũng ở trong đó Long Dạ Tước huyết sáo khi hai chiếc xe chạy thẳng hàng cửa sổ phía sau xe hai đứa nhỏ đã mừng lắm rồi mấy tiếng gọi ba mẹ thật lớn tô lạc lạc thấy dáng vẻ mừng rỡ của hai đứa nhỏ trong lòng cô cũng thấy mừng Lòng sở hùng cũng nhìn cô gái ngồi ở ghế lái phụ trên xe của con trai qua màn cửa kính, tướng mạo khá không kém sắc, hơn nữa nhìn thấy nụ cười của cô nhìn cháu trai cháu gái ông, ông có thể cảm nhận được đây thật sự là tình mẹ con. Xem ra, suy nghĩ của con trai không tệ, bây giờ quan trọng nhất là tương lai của hai đứa nhỏ, nếu có mẹ ruột bên cạnh, sự trưởng thành của bọn chúng cũng sẽ rất hoàn chỉnh, còn người phụ nữ khác, rốt cuộc... Cũng sẽ đối đái không tốt mấy với tụi nhỏ đâu. Xe của Long Dạ Tước chạy một bước. Khi Long Dạ Tước chạy đến bãi đất bằng ở phía biệt thự. Con đường xe kế bên, một chiếc xe đua mỏ xanh dương rất nổi bật đậu ngay cạnh đó, tôi lạc lạc vừa nhìn, đã nhận ra là xe của dạ trạch hạo. Trái tim Tô lạc lạc liền nhói lên, đã mười mấy ngày không thấy anh ta, từ lúc cô mất điện thoại... Cô và anh ta đã không liên hệ được. Dừng xe lại một lát được không? Tốt lạc lạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Long giả tước có chút không vui. Không phải đã nói là không để em gặp anh ta sao? Em qua chào một tiếng thôi, dù gì cũng là bạn. Tô lạc lạc xin anh. Xe của Long dạ tước cũng không dừng lại, ngược lại chiếc xe đằng sau lại dừng lại. Sau đó thì thấy hai hình dạng nhỏ xíu đã chạy về hướng xe đua màu xanh dương đó. Thì ra, hai đứa nhỏ cũng nhận ra xe của dạ chạy hạo, biết anh ta ở trong xe. Xe của Long Dạ Tước liền thắng xe nghe tiếng két, ở cách đó mười mấy mét. Xe vừa dừng lại, Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc đều mở cửa xuống xe. Tô Lạc Lạc nhanh chóng bước thật nhanh qua đó, chỉ thấy dạ chạy hạo bước xuống từ buồng lái. Anh ta mặc một chiếc áo t-shirt đơn sản. Sáng sủa đẹp trai, giống như vẻ ấm áp của người anh trai hàng xóm vậy. Anh cũng không nghĩ là hai đứa nhỏ sẽ xuống xe tìm anh? Anh cười, rồi ngồi trồm hổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với hai đứa nhỏ, tốt lạc lạc cũng cười rồi bước tới gần. Anh sao lại ở đây vậy? Anh có gọi điện thoại cho em mấy lần, nhưng không gọi được. Anh lo, nên tính ở đây đợi em, xem có thể gặp được em không? Dạ trạch hạo ôm tô tiểu hình dậy, cười cười với cô bé, đồng thời ánh mắt của anh đưa về phía người đàn ông cao lớn tuấn tú đang bước tới, vẻ mặt rất bình tĩnh. Xin lỗi, điện thoại của em mấy hôm trước bị trộm, em đổi điện thoại rồi. Tô lạc lạc xin lỗi với vẻ áy náy. Trong lúc đó, ở hàng ghế phía sau của chiếc xe đen bên cạnh, cửa sổ xe vẫn đóng kín, vì vậy dạ trạch hạo không biết trong đó còn có người. Đến lúc này, cửa xe mới mở ra, bóng dáng uy nghiêm của Long Sở Hùng mới từ trong xe bước xuống. Ánh mắt Dạ trạch hạo vừa đưa lên, thấy ông già uy nghiêm đi về hướng của anh ta, vẻ mặt tuấn tú của anh trong phút chốc liền biến sắc. Gần như trở nên trắng bệch tô lạc lạc đang nhìn anh, cô nhìn thấy khoảnh khắc biến sắc rõ một một của Dạ trạch hạo. Cô quay lại nhìn Long Sở Hùng một cái. Đột nhiên, cô mở to mắt. Cô cũng là lần đầu tiên được gặp ba của Long Dạ Tước. Điều làm cô cảm thấy kích động, chính là ngoại hình như hai cha con của Dạ Trạch Hạo và ông. Long Dạ Tước cũng không giống ba anh đến vậy. Nếu gặp lần đầu, thật sự có thể tưởng nhầm Dạ Trạch Hạo là con trai của ông. Ánh mắt của Tô lạc lạc nhìn về khuôn mặt của Dạ Trạch Hạo một lần nữa, chỉ thấy đôi mắt cười của anh. Lúc này, đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp, có chút bối rối. Có chút không biết phải làm sao. Trong lòng tôi lạc lạc, liền thấy thắp chặt lại. Cô không biết tại sao, dạ trạch hạo lại có nét mặt như vậy. Ba của Long dã tước, tại sao lại khiến anh cảm thấy bối rối chứ? Người này là... Ánh mắt của Long Sở Hùng, cũng có chút kích động khi nhìn dạ trạch hạo. Có chút không thể tin được, người con trai này lại cho ông một cảm xúc đặc biệt. Hàng xóm của con... Giọng của Long dạ tước giải thích qua loa một câu, chú là chú dạ của chúng cháu, tô tiểu hình cũng vui vẻ trả lời. Ánh mắt của Long sở hùng tiếp tục nhìn dạ trạch hạo, còn lúc này ông thấy người trai trẻ này nhìn ông vài giây đôi, đôi thoáng chút oán hận lạ lùng, anh ta cúi người đặt tô tiểu hình xuống nhìn hai đứa nhỏ. Chú dạ còn có công chuyện, chú phải đi trước đây, khi nào rảnh tới nhà chú chơi. Hai đứa nhỏ liền gật đầu. Dạ, chúng cháu sẽ đến ạ. gia trạch hạo nhìn tô lạc lạc. Đưa số của em cho anh. Tô lạc lạc vội vàng cúi đầu xuống tìm điện thoại trong túi, mở khóa đưa cho anh ta. gia trạch hạo nhanh chóng gọi qua số của mình. Sau đó, anh mở cửa xe ngồi vào trong. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy long sở hùng, còn ánh mắt long sở hùng cũng nhìn anh suốt. Chiếc xe đua nhanh chóng lùi về phía sau. Chạy nhanh về cùng một con đường khác. Tô Lạc Lạc thấy rõ dạ chạy hạo phóng xe đi với tốc độ dữ dận. Cô không hiểu, tại sao anh lại kích động mãnh liệt như thế? Lúc này, cô nhìn khuôn mặt nghiêng một bên của Long Sỏ Hùng. Tuy đã có tuổi, nhưng nét mặt vẫn rất khóc cạnh. Lại có vẻ ngầu giống hẹt dạ chạy hạo đến kỳ lạ. Ba, đây là Lạc Lạc. Long dạ tước ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng. Tô Lạc Lạc lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng quay về hướng ông lão, lễ phép nói. Con chào chú. Chào cô. Cứ nghe dạ tước nhắc đến cô. Lần sau mời cô về nhà chơi. Long sở hùng nhìn cô mỉm cười. Tô lạc lạc không dám không nghe theo, liền trả lời. Dạ vâng ạ. Tiểu hình, tử sâm, ông nội phải về trước rồi. Lần sau con đến chơi với ông bà nội không? Mi một cái nào. Long sở hùng khum xuống, nhìn hai đứa cháu xinh xắn. Hai đứa nhỏ mỗi đứa liền hôn một cái lên má của ông. Tốt lạc lạc thấy mối quan hệ ông cháu như vậy. Trong lòng cô cũng bất ngờ, thấy ấm áp. Xem ra, trước đó do tô ngữ phù ảnh hưởng tới cô quá lớn, cô không biết được là hai đứa nhỏ ở nhà họ Long lại được hoan nghênh đến vậy. Long sở hùng rời khỏi. Tốt lạc lạc dắt hai đứa nhỏ về nhà. Long dạ tước thì lái xe vào trong nhà xe. Tốt lạc lạc nghe tụi nhỏ kể về chuyện thú vị ở nhà họ Long. MAMI Lỗ tai của bà cố nội tụi con nghe không rõ. Con và anh lúc nói chuyện với bà đều phải nói rất là lớn tiếng luôn. Tô tiểu hình nói lại với cô. Vậy hai con có thích ông bà nội và bà cố nội không? Tô lạc lạc cười. Tụi con thích lắm. Ông bà là người nhà của tụi con. Mami, ông bà còn nói lần sau Mami đi chung với tụi con về nữa. Ông bà rất mong được gặp Mami đấy. Tô Tiểu Hinh cười vui vẻ, Long Tiểu Sâm cũng gật đầu. Mami! Mami lần sau đi với tụi con nha! Xem sao đã! Tô lạc lạc cười đáp lại một tiếng. Hai đứa nhỏ ôm lấy một trái bóng ra sân chơi. Tô lạc lạc ngồi trên ghế thư giãn, nhìn bọn trẻ chơi bóng. Nhưng trong đầu lại bất giác, nghĩ về sắc mặt biến đổi của Dại trạch hạo và ánh mắt phức tạp của anh ta lúc nhìn Long Sò Hùng. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên. Làm cô cũng giật cả mình Cô nhớ Dạ trạch hạo từng nói với cô Ba của anh ta là một người quyền cao chức trọng Là người rất có địa vị Như vậy Ba của Long dạ tước là người vô cùng thích hợp Không lẽ Ba của dạ trạch hạo Là ba của Long dạ tước Suy nghĩ này Làm chính bản thân cô cũng bị hết hồn Không thể nào Nếu là đúng như vậy Vậy thì dạ trạch hạo là con riêng của nhà họ Long Nếu như vậy Sự đả kích của Long dạ tước và mẹ anh sẽ không thể tượng tượng được. Trong lòng, Tô Lạc Lạc không khỏi có chút hoảng. Vào lúc này, Long dạ tước từ nhà xe đi tới, bổng hoảng hôn, bóng dáng anh kéo dài, nhưng lại rất đẹp trai mê người, tựa như vị hoàng tử của thế kỷ vậy, cao ngất bất phàm. Tô Lạc Lạc nhìn khá lâu, cảm thấy nhịp tim của mình giống như đập bất chấp, loạn cả lên. Cô cúi mắt nhìn xuống, không muốn nhìn anh nữa. Thế nhưng... Tâm tư mỏng manh hiện trên khuôn mặt cô, sao có thể thoát được khỏi người đàn ông đang bước tới. Ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên nét cười không khó để phát hiện được. Anh cảm thấy đã có sự tự tin đối với người phụ nữ này. Anh ngồi kế bên cô, đối với hành động cô đưa số điện thoại của cô cho dạ chảy hạo, anh cảm thấy không vui. Tại sao em lại đưa số điện thoại cho anh ta? Em muốn liên lạc với anh ta đến thế à? Lòng giãn tước nhíu mày với vẻ không vui lắm hay ngồi bên cạnh cô. Tô Lạc Lạc nghĩ đến suy đoán vừa rồi của mình, nếu Long Dạ Tước và Dạ Trạch Hạo là anh em cùng cha khác mẹ, vậy thì anh không thích anh ta đến vậy xem ra không phải là chuyện tốt. Em và anh ta thật sự chỉ là tình bạn mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Tô Lạc Lạc chỉ đành giải thích. Long Dạ Tước rất tự tin đối với sức hút của mình, nhưng không thể phủ nhận Dạ Trạch Hạo cũng có sức hút riêng của anh ta. Là kiểu đàn ông càng làm cho phụ nữ yêu thích. Cho dù có số điện thoại của anh ta cũng không được liên lạc thường xuyên đâu đấy. Lòng dạ tước cắn răng ra lệnh một tiếng. Em biết rồi. Tôi lạc lạc ngoan ngoãn nghe lời. Cô mà còn đỡ lời cho dạ trạch hạo thêm vài câu. Chắc chắn lại làm người đàn ông này không vui. Chân của em sao rồi? Lòng dạ tước cúi đầu nhìn cái chân xương tấy của cô. Tôi lạc lạc lắc đầu. Không có gì đáng hại cả. Ngày mai... Em không được đi làm, nếu em muốn đi, anh sẽ cho em đi, nhưng em phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần rồi tính tiếp. Vậy em không đi. Tốt lạc lạc cười cười. Em sợ, em cứ gây rắc rối cho anh mãi, có lẽ em có thể tìm công việc khác. Lâm giả tước lập tức tắt giọng một tiếng tức giận. Ngoài việc ở bên anh, em không được đi đâu hết. Vậy được rồi, em sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước. Tốt lạc lạc nở nụ cười không biết phải làm sao. Lòng dạ tước cũng không trông mong cô làm việc kiếm tiền. Anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh và tuổi nhỏ. Nhà họ tô. Tổ ngữ phủ sau khi được nghỉ ngơi vài ngày, tâm trạng cũng đã hồi phục không ít. Chỉ là sự oán hận đối với tô lạc lạc thì cô thật sự không can tâm. Tô lạc lạc cướp mất lòng dạ tước như vậy. Hơn nữa, lại làm cho cô chịu hết khổ cực. Giờ đây, lòng dạ tước cắt đứt đơn hàng của nhà cô. Tài chính công ty nhà cô cũng bốc hơi đi không ít. Bây giờ... Mỗi ngày ba mẹ đều vò đầu bứt tóc, lo nghĩ về tương lai của công ty. Đương nhiên, vẫn còn con đường khác, đó chính là đám cưới thương mại. Thiếu gia nhà họ lâm đó rất thích cô, chỉ là trong lòng cô không thích anh ta tí nào cả. Cô đang xem mấy cuốn tạp chí thời trang, đột nhiên điện thoại để bên cạnh cô gieo lên. Cô lấy lên xem, không ngờ lại là trợ lý của ba cô gọi tới, cô nhíu mày. Alo, alo, đại tiểu thư phải không? Không xong rồi, đại thiếu gia vừa bị người ta đâm một nhát, cô cùng phu nhân mau đến bệnh viện đi. Cái gì? Ba tôi bị đâm ư? Bởi vì việc phát lương mà cãi nhau với công nhân, bây giờ chúng tôi nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Tình thế rất nguy hiểm, cô mau chạy đến bệnh viện đi. Đầu xây bên kia trợ lý nói rất khóc gáp. Tổ ngữ phù hết hồn đến nỗi, bỏ ngay điện thoại xuống, chạy ngay xuống giường. Hướng về phía vườn hoa mà hô to. Mẹ! Mẹ ơi! Ba xảy ra chuyện rồi. Ba bị người ta đâm. U Nguyệt Dung đang chỉ người làm việc ở vườn hoa. Vừa nghe câu này, bà bị dọa đến nỗi bệnh tim muốn tái phát. Bà nhanh chóng cùng với Tô Ngữ Phù chạy tới nhà xe. Tô Ngữ Phù lái xe cô, chờ bà đến bệnh viện gần công ty. Trời đất ơi! Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Có nghiêm trọng không? Trái tim của Uông Huy Dung như muốn trào ra khỏi cổ họng. Thật là, nhà rụt còn chưa gặp mùa mưa liên miên nữa, bây giờ nhà họ Tô thê thảm vô cùng, chồng con bị đâm. Khi mẹ con Tô ngữ phủ nhanh chóng đến bệnh viện, Tô Vĩ Khâm đang được cấp cứu, còn bác sĩ tranh thủ khuyên người nhà chuẩn bị trước, lúc nào cũng sẽ phải hiến máu cho bệnh nhân, bởi vì bệnh viện biết trong kho máu đã không còn máu dự trữ nữa. Hơn nữa, bệnh viện bên cạnh lại rất thiếu thốn, có người nhà chuyển máu sẽ càng nhanh hơn. Hơn nữa, nhóm máu của con cái lại là phù hợp. Mẹ, dạo này con thiếu máu trầm trọng, sao con có thể chuyển máu được? Tô ngữ phù sợ để nắm chặt tay mẹ. Mẹ, con sợ không đủ máu. Vậy phải làm sao? Kêu tô lạc lạc qua đây. Cô ta là con gái của ba, kêu cô ta hiến máu. Bà cũng sắp mất mạng rồi, cô ta nhất định không thể thấy chết không cứu. Uông Nguyệt Dung bây giờ không muốn gặp nhất, chính là Tô Lạc Lạc. Đó là bằng chứng việc chồng bà ngoại tình sinh ra con hoang. Bà gặp một lần là đau một lần. Nhưng bây giờ, mạng của chồng bà đang nguy cấp, bà không thể vì oán hận này mà không cứu được. Uông Nguyệt Dung tuy cực kỳ không muốn thấy mặt của Tô Lạc Lạc, nhưng chồng bà đang ở trong phòng cấp cứu lỡ như thật sự cần truyền máu, thêm một người ở đây cũng là thêm một phần cơ hội. Được rồi, còn gọi điện thoại cho nó đi. Uông Nguyệt Dung nhìn cô nói. Tô Ngữ Phù lập tức gọi vào số điện thoại của Tô Lạc Lạc. Gọi được một hồi, thì phát hiện là số giống Cô lập tức nghiến răng. Tô Lạc Lạc lại đổi số điện thoại. Cô ta làm vậy để tránh né ai cơ chứ? Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? hay là gọi điện thoại đến nhà Long Dạ Tước. Được, để con gọi thử xem. Tô Ngữ Phù nghĩ nghĩ một hồi, số điện thoại trong biệt thự của Long Dạ Tước, tuy là cô có số, nhưng không biết là Tô Lạc Lạc có ở đó không. Ngày lúc này, đang giờ ăn tối, Thím Lưu cũng còn làm việc, Tô Lạc Lạc cùng con gái đọc sách, cổ tích. Lúc này, điện thoại bàn đặt ký bên vang lên. Thời buổi này, đa số đều dùng điện thoại di động cả. Tô lạc lạc đã rất ít khi nghe được tiếng, tiếng điện thoại như vậy. Con đi bắt máy đi. Tô tiểu hinh liền vui vẻ chạy qua. Tô lạc lạc vội vàng kêu. Mà thôi, tiểu hình, đừng bắt máy lung tung. Tô tiểu hình bắt máy lên, giọng trẻ con cất tiếng hỏi. Alo, tìm ai đấy? gì tìm mami của con, mau đưa điện thoại cho mami con đi. Đầu dây bên kia, tô ngữ phù vừa nghe giọng trẻ con vội vàng lên tiếng. Tô lạc lạc đang phiền não việc con gái bắt máy điện thoại lung tung, chắc chắn là tìm long dạ tước. Nhưng lúc này đây, Tô Tiểu Hinh quay đầu nhìn cô. Mami, tìm mẹ này. Tô lạc lạc liền kinh ngạc trong giây lát. Ai gọi điện đến đây vậy? Lại là tìm cô nữa. Tô lạc lạc vội chạy qua đó, đưa tay bắt máy. Alo. Alo, Tô lạc lạc, là tôi đây, Tô ngữ phù. Tôi xin cô đừng cúp máy, cô nghe tôi nói được không? Bà vừa bị người ta đâm một nhát ở công ty, tính mạng đang rất nguy hiểm, bây giờ ở bệnh viện hết máu rồi, đang cần hiến máu, cô có thể qua đây một chuyến không? Tô Ngữ Phù lúc này đây cũng bỏ qua ân oán ra sau, cô không thể để ba xảy ra chuyện được. Tôi lạc là lúc vừa nghe tiếng của Tô Ngữ Phù, thật sự là cô muốn cúp máy ngay, nhưng nghe những lời đằng sau của cô ta thật sự đã làm cô sững lại. Người cha lạnh lùng vô tình của cô bị đâm rồi sao? Trong lúc đó, đầu dây bên kia điện thoại đổi qua thành giọng của Uông Nguyệt Dung. Lạc lạc, tôi biết trước đây tôi đã làm chuyện không đúng, nhưng mà lần này thật sự là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Tôi cầu xin cô bỏ qua thành kiến giữa hai bên. Trong bệnh viện chỉ cần một túi máu thì có thể cứu được mạng của ba cô rồi. Tô Lạc Lạc vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng cô cứng đơ. Có hận đến mấy, nhưng việc này liên quan đến tính mạng một con người. Đừng nói người đàn ông này là ba của cô. Cho dù là người lạ cần cô hiến máu cứu mạng, cô cũng sẽ không do dự mà đồng ý. Bởi vì đây là chuyện liên quan tới mạng người. Tô Lạc Lạc không nói gì. Đầu dây bên kia, giọng của Uông Nguyệt Dung đã đau khóc đến tắt tiếng. cầu xin cô cầu xin cô đấy Ông ấy là ba của cô mà Cô không thể thấy chết không cứu được Lúc này tôi lạc lạc thật sự muốn nói Về chuyện cứu mẹ của cô năm xưa Cho đám người họ biết Lúc đó cô cũng xuống giọng cầu xin bọn họ Nhưng bọn họ lại không hề động lòng Giờ đây Kêu cô cứu ư Giọng ông Nguyệt Dung trong điện thoại khóc lóc bi thảm Tôi lạc lạc đều không hề đồng cảm một chút nào Nhưng Cô nghĩ đến là một mạng người Tô Vĩ Khiêm thật sự đáng chết. Cô nghĩ, đứng dưới góc độ của mẹ cô, cô tuyệt đối không muốn cô lại là một người nhẫn tâm vô tình như vậy. Được, bệnh viện nào? Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất lãnh đạm. Bệnh viện đệ nhất trong trung tâm thành phố, cô mau chạy qua, bà cô vẫn còn đang cấp cứu, bất cứ lúc nào cũng có thể cần máu hết. Tô Lạc Lạc cúp máy điện thoại thấy lòng dạ tước vẫn còn trong thư phòng làm việc, cô kéo con trai, con gái qua nói. Mami phải ra ngoài một lát, tụi con lát nữa ngoan ngoãn ăn cơm được không? Mami, Mami tính đi đâu vậy? Mami đi gặp một người, lát nữa ba của tụi con ra, tụi con nói với ba được không? Tôi lạc lạc hôn hai đứa nhỏ, cầm túi của cô lên, giờ cô phải chạy ngay đến bệnh viện, nhưng cô không muốn lòng dạ tước biết được. Bởi vì anh nhất định sẽ cản cô lại. Tô lạc lạc trong lúc cấp bách, cô đã gọi vào điện thoại của dạ trạch hạo ở kế bên. Dạ trạch hạo vừa hay có ở nhà, anh lập tức lái xe qua đón cô vào bệnh viện. Xe đua lao nhanh, đi trong đêm tối. Lòng dạ tước lúc này, vừa có cuộc họp, video cô, từ nước ngoài gọi qua. Anh nhanh chóng xử lý hết công việc. Anh không muốn bỏ lỡ bữa tối, đẩy cửa ra, trong phòng khách không thấy bóng dáng của Tô lạc lạc. Anh nhìn hai đứa con hỏi. Mami của tụi con đâu? Mami vừa mới ra ngoài. Tô Tiểu Hinh chấp chớp đôi mắt to tròn. Khuôn mặt tuấn tú của lòng dạ tước hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này ra ngoài mà không nói với anh câu nào ư. Muộn như vậy, cô ấy muốn đi đâu chứ? Mami có nói mami đi đâu không? Lòng dạ tước hỏi Tiểu Hinh và Tô Tiểu Sâm, đem sự lo lắng giấu vào trong lòng. Hai đứa nhỏ lắc đầu, tô tiểu hình nói, sắc mặt của mami hình như rất là vội, mami nói đi gặp một người. Lòng dạ tước xoay đầu của hai đứa nhỏ, anh lấy điện thoại lên, gọi ngay cho tô lạc lạc, bên kia nhấc máy. Alo, em đang ở ngoài, anh ăn tối cùng con trước nha. Giọng tô lạc lạc chuyển qua, trong xe còn nghe rõ tiếng nổ xe đặc trưng của xe đua. Sắc mặt của Long dạ tước liền tối sầm trong dây lát. Anh bước ra khỏi phòng khách Nói với giọng trách cứ Có phải em đang ở cùng dạ trạch hạo không? Hai người đi đâu? Em vừa nhận được điện thoại của tô ngữ phù Cô ta nói Ba của cô ta bị người ta đâm Đang cấp cứu trong bệnh viện Em qua đó xem có cần hiến máu không? Tô lạc lạc nói thực sự Không muốn anh có chút hiểu lầm nào cả Lòng dạ tước vừa nghe xong càng tức giận hơn Em đã gầy như cái cảnh héo khô Còn hiến máu cái gì chứ? Về đây, anh nghĩ cách đưa máu qua đó. Được không? Vậy nhờ anh giúp em lần này, bệnh viện đệ nhất trong trung tâm thành phố, anh cho người liên hệ bác sĩ bên đó, giúp đưa máu qua đó nha. Tôi lạc lạc cũng hy vọng có nhiều cách khác cấp cứu hơn. Cô lúc này đây, hận thù gì cũng đều gác sang một bên. Anh sẽ lập tức gọi điện để đưa máu qua. Em không được hiến máu đâu đấy, nghe không hả? Long dạ thức nói xong, liền cúp máy xuống. Sau đó gọi được cho số điện thoại khác, gọi người bên đầu dây bên kia liên hệ với bệnh viện tư nhân của nhà họ Long đưa máu qua. Xe đua của dạ trạch hạo chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Lúc xuống xe, dạ trạch hạo đi theo xuống xe. Tôi lạc lạc liền lo lắng nói. Anh không được xuống xe, lỡ bị người ta chụp được thì anh phải làm sao? Dạ trạch hạo lấy một cái khẩu trang ra đeo lên. Anh phải ở bên cạnh em. Cô là người phải hiến máu anh làm sao có thể an tâm cho cô một mình vào trong đó được." Tô Lạc Lạc cảm động nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến suy đoán đó, cô lại cảm thấy có chút đau lòng. Hai người nhanh chóng vào bệnh viện. Lúc này, Tô Vĩ Khâm đã làm xong phẫu thuật, quả nhiên cần truyền máu. Tô ngữ phù đã đi truyền máu trước, bác sĩ vội chạy qua. "Cho hỏi là người nhà của nhà họ Tô phải không? Xin mời qua đây xét nghiệm máu." Tô Lạc Lạc vội hỏi, Tình trạng hiện giờ của người bị thương sao rồi ạ? Bởi vì mất máu nghiêm trọng, lúc cấp cứu đã mấy lần ngừng đập, đây bây giờ cần có máu của cô. Cô y tá nhìn cô nói, "Được, lấy của tôi đi." Tôi Lạc Lạc gật gật đầu, "Có thể kiểm tra thêm của tôi, xem có cùng nhóm máu với họ không?" Gia Trạch Hạo đứng bên cạnh lên tiếng, cô y tá nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc, khí chất ngồi sao đúng là có khác, dù ngăn cản bởi một lớp khẩu trang. Cũng không thể ngăn được người khác cảm nhận khí chất hồn người của anh toát ra. Được, cô y tá vội trả lời. Tuy là người nhà, nhưng trước lúc truyền máu, vẫn phải kiểm tra nhóm máu trước. Tô Lạc Lạc cảm thấy cánh tay nhói đau lên, bắt đầu truyền vào nửa ống máu. Cô y tá đang kiểm tra máu có sử dụng được không? Sau khi cô y tá mất khoảng mấy phút kiểm tra, cô đã rất kinh ngạc nhìn Tô Lạc Lạc. Cô có chắc? Cô là người nhà của nhà họ Tô không? Là con gái của người bị thương. Tô Lạc Lạc cật đầu, tuy từ trước đến giờ chưa từng thừa nhận, nhưng lúc này đây, cô đã quyết định thừa nhận. Tôi là con gái ông ấy. Nhưng... Y tá nhìn cô, sau đó hỏi. Cô có biết nhóm máu của mẹ cô là nhóm máu gì không? Tô Lạc Lạc đương nhiên nhớ rất rõ mẹ cô trước đó ở bệnh viện lâu như vậy. Đối với nhóm máu của mẹ, Cô rõ hơn ai hết Mẹ tôi nhóm máu AB Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lúc này Về mặt của cô y tá càng kinh ngạc Y tá Có gì? Cô mau nói ra đi Dạ trạch hạo cấp tiếng thúc giục Cô y tá nhìn tô lạc lạc Rồi lại nhìn sang dạ trạch hạo Là thế này Ba của cô nhóm máu A Cô nhóm máu O Cô có chắc Cô là con gái ruột của ông Tô không? Tôi lạc lạc bị lời của cô y tá làm cho kinh ngạc vô cùng, đầu óc cô trống rỗng, cô mở to mắt, hít một hơi dài. Cô nói gì cơ? Sao, sao tôi lại không phải là con gái của họ chứ? Sao, sao tôi lại là nhóm máu ô? Cô y tá, cô có nhầm lẫn gì không? Tôi cố sợ tôi nhầm, nhưng lúc nãy tôi không nhầm gì cả. Nói xong Cô vội nói. Anh này, có thể lấy ít máu của anh kiểm tra không? Tô lạc lạc liền kinh ngạc đến không biết nói gì cả. Cô nhìn về phía dạ trạch hạo. Còn dạ trạch hạo cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh hiện lên nét đau lòng. Anh đưa tay cho cô y tá. Cô y tá liền lấy nửa ống máu của anh đi kiểm tra. Tô lạc lạc đứng ngẩn người ra. Dạ trạch hạo bước tới, nhẹ nhàng bóp vai cô. Có lẽ cô y tá nói đúng. Em không phải là con gái nhà họ Tô. Vậy em là con ai chứ? Tôi lạc lạc mở to mắt, nước mắt đã thấm đấm. Nếu cô không phải con gái nhà họ Tô, vậy cô không phải con gái ruột của mẹ cô. Vậy cô là ai? Già trạch hạo an ủi cô. Cho dù là ai, em vẫn là em. Chúng ta bây giờ đừng nghĩ đến chuyện này. Trước tiên hãy cứu ông Tô. Cô y tá mừng rỡ chạy ngay ra thông báo. Anh này, anh có nhóm máu A. Chúng tôi sẽ làm vài xét nghiệm, phiền anh cho chúng tôi lấy 200 cc máu nhé. Tôi lạc lạc nhìn dạ trạch hạo, còn dạ trạch hạo nhìn y tá gợt đầu. Vâng, tôi đồng ý chuyển máu. Y tá làm vài khâu xét nghiệm, rồi rút 200 cc máu từ người dạ trạch hạo, rồi rời khỏi, qua phòng bệnh truyền máu. Trước khi cô y tá rời khỏi, dạ trạch hạo đã dặn dò cô y tá, nhất định không được đem bí mật lúc nãy nói ra. Cô y tá đó cũng biết Chuyện như vậy nếu nói ra Có thể sẽ hủy hoại cả một gia đình Đương nhiên cô phải im lặng không nhắc tới Tô lạc lạc bước tới Đỡ dạ trạch hạo Anh không sao chứ Lấy ít máu thôi không có gì cả Dạ trạch hạo lắc đầu Vào lúc này từ ngoài cửa Uông Nguyệt Dung bước vào Bà thấy cánh tay của tô lạc lạc nguyên vẹn Không bị rút máu Còn người cho máu lại là một người đàn ông Bà đột nhiên có chút kinh ngạc và tức giận Tô lạc lạc, sao cô lại như vậy? Tại sao cô không cho máu? Mà lại là người khác cho máu vậy? Tô lạc lạc nhìn U Nguyệt Dung một hồi, không biết trả lời như thế nào. Thân phận của cô giờ không thể nói ra. Nếu không, không biết bà ta lại nghĩ thế nào về người mẹ quá cố của cô? Cô nghiến chẳng răng. Người tôi không được khỏe. Người không được khỏe, người cô không được khỏe hay cô không muốn cho? Sao cô lại nhấn tâm như vậy? Cô có muốn bà cô chết phải không? Uông Nguyệt Dung rất tức giận. Bây giờ tôi vĩ khâm rất cần cho máu. Cho dù người đàn ông này có cho máu, thì tuyệt đối vẫn không đủ. Bà này, tôi đã giúp cô ấy chuyển máu cho chồng bà, bà còn có gì không hài lòng chứ? Dạ Trạch Hạo lạnh lùng cất tiếng. Cậu trai, tôi đương nhiên cảm kích cậu, nhưng nó là con gái ruột của chồng tôi, nhưng lại không chuyển máu cho ông, cái này sao mà hợp tình hợp lý chứ? Người cô ấy không được khỏe, phần của cô ấy, tôi đã giúp cô ấy truyền, mong bà không nên trách, chúng tôi chỉ có thể giúp bà đến đây thôi. Nói xong, ra trạch hạo kéo tô lạc lạc đi, chuẩn bị rời khỏi. Không được đi. Vu Nguyệt Dung vội gọi cô lại. Bà của cô còn chưa khỏi. Nguy hiểm tính mạng, cô không được đi. Nói không chừng, bất kỳ lúc nào cũng cần máu của cô. Vào lúc này, một cô y tá vội vàng chạy vào. Thưa bà. Bà không cần lo lắng, máu của chúng tôi đã đến, chúng tôi có đủ máu để cứu người bị thương. U Nguyệt Dung lập tức vui mừng khôn xiết. Có thật không? Vậy thì tốt quá rồi, mau đem quá đó đi, mau lên. Lúc này, tô ngữ phù với khuôn mặt trắng bạch từ phòng bệnh đi ra, cô ta nhìn tốt lạc lạc, và người đàn ông đeo khẩu trang đứng bên cô. Cô ta vừa nhìn là đã nhận ra là dạ trạch hạo, trong lòng cô dân sự chào đố kỵ. Sao tô lạc lạc lại có phước đến vậy? Và trạch hạo đối với cô vẫn hết lòng đến thế. Y tá đi lấy máu, vô người dung liền đỡ lấy con gái, nhìn tôi lạc lạc với ánh mắt quán hận. Cô xem, con gái tôi, ngữ phù, đã thiếu máu như vậy, mà vẫn phải hiến máu. Cũng chuyển 200 cc, cô thấy cô chẳng cốm đau gì cả, lại không chuyển được một cc nào, cô quá nhẫn tâm. Tùy mấy người nói tôi thế nào, bạn tôi đã thay tôi chuyển 200 cc. Việc này xem như tôi cảm kích anh ấy vô cùng. Tôi lạc lạc lạnh lùng nói. Cô... tôi lạc lạc, cô thật không phải là người. Tôi ngữ phù tức giận mắng cô. Cô ta đã tức đến khóc mấy lần rồi, nghe thấy giọng của tôi lạc lạc, đương nhiên cô càng tức giận cực độ. Cô không được mắng người khác. Cô phải biết bây giờ trong bệnh viện có máu là do công lao của ai không? Là cô ấy cầu xin long dạ tước điều máu từ bệnh viện tư nhân của họ qua đấy. Dạ trạch hạo tức giận cãi lại. Lúc này, Uông Nguyễn Dung và Tô Ngữ Phù đều nhìn tô lạc lạc, một câu cũng không nói lên lời. Không ngờ, máu được điều tới kịp thời, lại là long dạ tước đem tới. Sắc mặt của hai mẹ con trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Còn Tô Ngữ Phù liền gắt giọng một tiếng. Là phụ nữ, rõ ràng khỏe mạnh như vậy, cũng không hiến một chút máu nào. Cô cũng cao quý quá nhỉ? Nếu máu đã đem tới rồi... Hai người tự lo liệu. Tô Lạc Lạc nói xong, nhìn qua dạ trạch hạo. Chúng ta đi. Tô Lạc Lạc và dạ trạch hạo đi ra, ngồi vào xe, đợi một lúc, nhưng dạ trạch hạo vẫn không nổ máy. Anh nghiêng qua nhìn Tô Lạc Lạc không nói một lời nào, biết rằng tâm trạng của cô lúc này nhất định rất khó chịu, bởi vì cô không phải con gái nhà họ Tô, cô khó chịu bởi vì cô không phải con gái ruột của mẹ. Sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao... Tôi lại không phải con ruột của mẹ tôi. Tôi lạc lạc lại cắn chặt đôi môi, đôi mắt đẫm lẹ. Dạ sạch Hạo thở nhẹ một tiếng. Có lẽ nào lại có gì đó không? Năm đó mẹ em chắc chắn biết em không phải con ruột, nhưng bà vẫn nuôi dưỡng em như con gái ruột. Tình yêu em đủ lớn rồi. Tôi lạc lạc hít mạnh một hơi, gật gật đầu. Đúng vậy, mẹ tôi rất yêu tôi. Mẹ dành hết tình yêu cho tôi. Nhưng tôi... Tôi lại không phải con ruột của mẹ. Vậy đứa con năm đó của mẹ đi đâu rồi kia chứ? Có lẽ không còn nữa. Già trạch hạo chỉ có thể đoán mò, không có người mẹ nào lại không yêu thương con cái mình cả. Lần này, trái tim của Tô Lạc Lạc bị thắt lại lần nữa. Năm đó, mẹ mất đi đứa con trong bụng, đau lòng khó chịu siết bao. Lạc Lạc, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Sau này, em và nhà họ Tô không có chút quan hệ gì cả. Em không phải con gái nhà họ Tô, người nhà họ Tô cũng không có chút quan hệ nào với em nữa cả. Đúng vậy, điều này thật sự làm tôi rất mừng. Tôi không phải con gái của người đàn ông lạnh lùng đó, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với họ cả. Nước mắt của tôi lạc lạc hiện lên nét cười, điều này thật sự khiến cô cảm thấy được an ủi vô cùng. Thì ra, bao nhiêu năm, cô Hằng mong, thà là người lạ còn hơn một người không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với cô cả. lúc này đây, đột nhiên cô không còn hận nữa, những oán hận đều bỏ xuống cả. cô chỉ còn thấy tức giận, giận sự tuyệt tình năm đó của tô vĩ không đối với mẹ. khó trách năm đó lúc mẹ cô nuôi dưỡng cô, chưa từng xin sỏ tô vĩ không một đồng nào cả. thì sao? nguyên nhân là mẹ biết cô không phải là con ruột của ông ta, vì vậy mẹ không đòi tiền của ông ta. tô lạc lạc ôm ngực, cơn đau Đầu đến nỗi, làm cô không thể kìm nổi mà rơi nước mắt Dạ trạch hạo đưa tay vỗ nhẹ lên vai của cô Đừng thương tiếc quá Tôi lạc lạc ngẩng đầu lên nhìn anh Nghĩ đến ánh mắt của anh Lúc nhìn ba của long dạ tước Cô liền nhìn chầm chầm vào anh một lúc Dạ trạch hạo bị cô nhìn đến có chút khó hiểu Em nhìn anh có gì không? Tôi lạc lạc biết anh nhất định Biết bà ruột của anh là ai Vì vậy cô to gan nhìn anh và hỏi dạ trạch hạo, bà của anh có phải là là bà của long dạ tước không? Dạ trạch hạo trong nháy mắt bị làm giật mình, anh có chút bối rối và nắm chặt bàn tay lại. ai nói với em như vậy? anh yên tâm, việc này từ trước đến giờ tôi chưa nói với ai cả. tôi chỉ cảm thấy anh và bác long rất giống nhau. hơn nữa, ánh mắt của anh khi nhìn ông ấy còn hiện lên vẻ oán hận. thật xin lỗi. Tôi không cố ý hỏi lung tung đâu. Tôi lạc lạc vội cúi đầu, tự trách bản thân. Tôi rút lại lời nói, nói này, anh không cần bận tâm đâu. Dạ trạch hạo đêm nay, biết cô có một bí mật. Lúc này, vẫn có thể giữ bí mật với cô, nhưng không phải là không thể. Anh mím chặt môi. Không ngờ, lại bị em phát hiện ở đây. Đúng vậy, anh chỉ là con trai của người đàn ông ấy. Ông ấy là ba của anh. Mà anh chưa từng quen biết. Tôi lạc lạc thấy anh lại thừa nhận trực tiếp đến vậy. Cô nhìn anh, trong đầu toàn hình trái tim. Lần này, ngược lại là cô an ủi anh rồi. Dạ trạch hạo, anh đừng đau lòng. Ít nhất, anh biết ba của mình là ai. Biết thì sao? Dù sao đi nữa, anh cũng không thể nhận ông ta. Tại sao? Tôi lạc lạc trợn tròn mắt. Bởi vì... Mẹ tôi không cho tôi nhận mặt ông. Bà không muốn sự tồn tại của chúng tôi làm chia rẽ gia đình của ông ta. Gia đình họ hạnh phúc biết mấy. Nếu tôi xuất hiện, em cảm thấy họ sẽ vẫn hạnh phúc như vậy sao? Lòng dạ tước sẽ là người đầu tiên mà ghét anh đến chết bởi vì mẹ anh làm hại qua mẹ của anh ta. Dạ trạch hạo cười phát ra đau khổ, hơi thỏ của tô lạc lạc liền nín lại. Cô biết sự đau khổ và bất lực của một người con riêng. Bởi vì sự ra đời của bọn họ không được sáng sủa, không được người khác chấp nhận, càng không được phép lộ diện ở dưới ánh sáng mặt trời. Dạ trạch hạo, xin lỗi nha. Không trách em, em biết rồi thì lại càng tốt, trong lòng anh giống như nhẹ đi hẳn. Tôi lạc lạc suy nghĩ, đột nhiên cười trừ một tiếng. Nói vậy, mấy đứa nhỏ của tôi phải kêu anh là chú thật rồi. Đúng nhỉ, đây cũng là nguyên nhân. Tại sao anh lại thích tuổi nhỏ đến vậy? Bởi vì anh và chúng nó có quan hệ máu mổ đây mà. Giải trạch hạo cảm thấy có chút vui mà bật cười, nghiêng đầu qua nhìn tốt lạc lạc. Em cũng không được bi thương quá, em phải vui vẻ lên, vì đã thoát khỏi những người của nhà họ tô. Ừ, trong lòng tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hẳn rồi. Tô lạc lạc và anh nhìn nhau rồi bật cười. Anh chở em về. Giải trạch hạo nói xong, khởi động xe chạy đi. Tô lạc lạc thấy anh vừa hiến máu xong, cô nói rất nghiêm túc. Dù thế nào đi nữa, hôm nay anh đã thay tôi hiến máu, rất cảm ơn anh. Không có gì cả, nếu em thật sự muốn cảm ơn, vậy ngày mai em đến nhà anh, làm cơm cho anh ăn, để anh bồi bổ cơ thể. Tô lạc lạc gật đầu. Được, tôi sẽ qua. Em không sợ bị Long Dạ Tước phát hiện rồi tức giận sao? Tô lạc lạc biết, Long Dạ Tước biết rồi. Chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng cô và dạ trạch hạo đều giữ bí mật của nhau, cô đối với dạ trạch hạo vẫn còn rất quan tâm. Vậy để anh ta nổi giận một lúc vậy. Hai người như vậy là đang quen nhau sao? Mặt của tôi lạc lạc ửng đỏ, không có. Hơ, đừng tưởng anh không nhận ra, anh và anh ta giống nhau như vậy, sao em lại chỉ thích bộ anh ta chứ, không thích anh sao? Gia Trạch hạo giận hờn trách móc. Tôi lạc lạc bật cười, cô nhìn anh. Tôi và anh trước giờ có nổi lửa được đâu mà nói. Hơn nữa, tôi đối với anh trước giờ đều như một người bạn. Gia Trạch hạo biểu môi. Được thôi, anh thừa nhận. Lúc đầu, anh tiếp cận em là vì quan hệ của em với Long Dạ Tước. Sau khi anh biết em sinh hai đứa nhỏ cho anh ta, anh muốn tiếp cận em, sau đó tiếp cận người nhà họ Long. Tôi lạc lạc trợn to mắt. Bởi vì anh đối xử tốt với tôi trước giờ đều có mục đích cả sao? Lúc đầu là có mục đích thật, nhưng sau này đều là anh đối xử thật lòng với em. Gia chạy hạo nhích miệng cười. Tôi lạc lạc liền thấy hết biết mà bật cười. Lúc đó tôi cũng cảm thấy lạ. Sao tôi lại có thể may mắn đến thế? Lại may mắn có thể thay anh làm việc, thì ra đều do anh sắp xếp cả. Thật buồn cho tôi, lúc đó lại cảm kích anh nữa chứ. Anh cũng có lợi dụng em làm việc xấu đâu nào. Vì vậy, chuyện trước đây, em đừng để trong lòng. Sau này chúng ta trở thành bạn tốt của nhau. Hơn nữa, bí mật của anh, em phải giúp anh giữ bí mật đến cùng. Dạ trạch hạo bây giờ, đối với cô cũng không có bất kỳ tư tưởng quá đáng nào cả, bởi vì anh sẽ không cướp đi người phụ nữ của lòng dạ tước nữa. Yên tâm! Tôi nhất định sẽ giúp anh giữ bí mật đến cùng. Tôi lạc lạc gợt gợt đầu nhận lời. Dạ trạch hạo nghiêng đầu qua nhìn cô, cũng tin tưởng cô. Xe đua, hướng phóng thẳng về phía biệt thự, tôi lạc lạc tiếp sau đó nghĩ mãi về chuyện thân phận của mình. Cô là ai? Ba mẹ cô lại là người nào? Tôi lạc lạc đối với người mẹ quá cố, càng cảm thấy có một nỗi đau bi thương. Bí mật này mẹ cứ giữ kín mãi. tại sao vậy? Dạ trạch hạo đưa Tô Lạc Lạc về nhà, xe đưa trước cửa biệt thự của Long dạ tước. Tô Lạc Lạc cảm ơn anh một tiếng, rồi bấm mật mã đẩy cửa bước vào trong. Xe của dạ trạch hạo một lúc sau cũng mất hút ở hướng khác. Tô Lạc Lạc xem lại thời gian, đã 20 giờ hơn. Cô đi đi về về còn chưa ăn tối, giờ có hơi đói bụng. Cô bước vào phòng khách, thấy cảnh Long dạ tước ngồi trên ghế sofa ôm hai đứa con thân hình anh cao to ngồi ở giữa, một bên ôm lấy con trai, một bên ôm lấy con gái, ba cha con rất là ấm lòng. Mami, Mami về rồi. Mami ăn cơm chưa? Tô Tiểu Sâm vội nhảy xuống sofa đón cô. Mami còn chưa ăn cơm nữa. Nhưng Thím Lưu Tan Ca về mất rồi. Không sao, Mami có thể tự nấu. Tô Lạc Lạc cười cười xoa đầu đứa con trai, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tối sầm của lòng dạ tước đang nhìn về phía cô. Cô tiểu hình cũng chạy đến bên cạnh cô rồi hỏi, "Mami, Mami đâu thế à?" Tô Lạc Lạc cười cười nhìn hai đứa con, "Mami không phải về rồi sao, đừng lo lắng." Long Dạ Tước nhìn hai đứa con rồi nói, "Hai đứa về phòng chơi nào." Tuy hai đứa bé còn nhỏ nhưng tâm trạng hôm nay của ba hình như không được vui lắm. "Ba, ba không được ức hiếp Mami đâu đấy." Tô Tiểu Sâm nhìn về phía ba, Lòng dạ tước nhìn con trai, bảo đảm, không ức hiếp mami. Mami, mami và ba yêu nhau thật tốt nhé. Tụi con bảo đảm sẽ không làm phiền hai người, tụi con sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Tô tiểu hình cũng mỉm cười. Khuôn mặt của Tô lạc lạc ửng đỏ lên, trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ nhiều chuyện. Mau đi về phòng nào. Hai đứa nhỏ vội tay nắm tay đi lên lầu, không quấy rối không gian riêng tư của ba và mami. Sau khi tụi nhỏ lên lầu, lòng dạ tước liền bước đến gần, nhíu mày với vẻ không vui. Tại sao lại nhờ anh ta đưa đi, không nhờ anh? Tụi nhỏ ở nhà, anh phải ở lại trong nhà chứ. Tô lạc lạc trước mắt giải thích. Thúm lưu có ở nhà, sẽ thay chúng ta chăm sóc tụi nhỏ. Anh thấy em cố ý muốn để anh ta đưa đi. Lòng dạ tước hằn học một tiếng, lòng oán trách vẫn còn đầy bụng. Tô lạc lạc nhìn anh ta với vẻ bất đắc dĩ. Anh đừng có tức giận, em đói rồi, em có thể đi ăn trước không? Long dạ tước biết cô vừa nãy, mưa hiến máu trở về, anh chỉ đành nén sự tức giận, nhìn cô nói. Em ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi đi, anh giúp em hâm nóng thức ăn. Không cần đâu, em có thể tự làm. Tốt lạc lạc cười khan một tiếng, cô không quen được anh chăm sóc như vậy. Lòng dạ tước chừng mắt nhìn cô. Em vừa hiến máu xong, không được cử động. Tôi lạc lạc giờ đây mới hiểu ra Thì ra, anh cảm thông cho cô Vì cô hôm nay đi hiến máu Cô vậy vội trả lời Em không có hiến máu Lòng dạ tước quay đầu lại nhìn cô Xe tiếp máu của anh Rõ ràng sau đó mới tới bệnh viện Không lẽ, người nhà họ tô không bắt cô hiến một ít sao? Nhưng mà, vậy thì tốt Bởi vì cô đã ốm như vậy Hơn nữa, lại sắp đến cái đó Hiến máu rất nguy hiểm tô lạc lạc thấy anh không hỏi tiếp Còn cô, còn tính đem chuyện cô không phải là con ruột của nhà họ tô, kể cho anh nghe. Không lẽ anh không hỏi em tại sao em không hiến máu sao? Tô lạc lạc nhìn anh nói, lòng dạ tước nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Anh hy vọng em không hiến. Vốn dĩ lúc xe tiếp máu của anh chưa đến, em đã được lấy máu đi xét nghiệm, nhưng mà em không thể hiến được. Tại sao? Bây giờ trái tim của Long Dạ Tước lại thấy lo lắng. Tốt lạc lạc giờ cũng đã cười, cô cười rất là vui vẻ. Bởi vì nhóm máu của em và Tô Vĩ Khâm không hợp nhau. Hơn nữa, em còn biết được một bí mật. Em không phải là con gái ruột của Tô Vĩ Khâm và mẹ em. Em được mẹ em về nuôi hồi còn nhỏ. Trái tim của Long Dạ Tước lại tiếp tục trùng xuống. Nghe xong việc này, anh cũng ngạc nhiên hơi mở to đôi mắt em nói gì em chắc chứ rất chắc chắn cô y tá nói nhóm máu của ba mẹ em không thể nào sinh ra được một đứa con nhóm máu ô như em được vì vậy chắc như đinh đóng cột rồi tô lạc lạc cười lại cười vui vẻ lòng dạ tước cũng không cảm thấy mừng cho cô xem ra em rất vui em đương nhiên là vui mừng rồi em không phải người nhà họ tô vì vậy nỗi hận với tô vĩ khâm bao nhiêu năm qua tan biến rồi Ông ta vốn dĩ không phải ba em, vì vậy sự lạnh nhạt của ông ta đối với em cũng có thể hiểu được. Tô Lạc Lạc nói xong, thở dài một tiếng. Mẹ em lại không hề nói cho em biết chuyện này. Bà ấy không nói với em, cũng là vì muốn tốt cho em. Nếu để Tô Vĩ Khâm biết đứa con bà ấy nuôi dưỡng không phải con của ông ta, mỗi năm còn phải cấp dưỡng, ông ta chắc chắn sẽ kiếm em tính sổ. Tô Lạc Lạc nhíu mày lại. Cảm thấy anh nói đúng, vì vậy đây là bí mật mà mẹ cô trước khi qua đời cũng không nói cho cô nghe. Em đang nghĩ, tìm một lúc nào đó, em phải nói chuyện với người nhà họ Tô, em không muốn cứ dây dưa gì với họ nữa cả. Được, anh sẽ đi với em. Lòng dạ tước không yên tâm cho cô đi một mình. Nghe được tin này, Tô Vĩ Khâm còn hận cô đến chết nữa là... Thật là vui, vui quá đi, em muốn chúc mừng một chút. Tô lạc lạc vui như một đứa trẻ. Lòng dạ tước không khỏi nở nụ cười nhìn cô, bị sự vui vẻ của cô lây sang, anh cười nói. Được, lát nữa anh sẽ tặng em một chai sâm banh để em uống một ly, xem như chúc mừng. Thật không? Vậy được, đêm nay em sẽ uống hai ly. Tô lạc lạc quyết định uống rượu. Chân em còn chưa khỏe, đừng đứng lâu quá, ngồi xuống sofa nào. Lòng dạ tước ra lệnh một tiếng, anh liền bước xuống nhà bếp. Tôi lạc lạc mở to mắt, mặc dù bị anh ta ra lệnh, nhưng mà tại sao trong lòng cô lại không hề có chút tức giận, ngược lại cô còn cảm thấy có chút ngọt ngào sao ấy Cô thật sự phát hiện, người đàn ông này càng ngày càng không còn đáng ghét nữa, ngược lại còn có chút ấm áp. Lòng giả tước lấy thức ăn đã hâm nóng trong lò vi sóng ra, đặt xuống bàn, anh đi đến quầy rượu của anh, chọn một chai sâm banh vị ngọt đem qua, bắt đầu. Anh ngồi đối diện với cô, anh rót vào ly rượu cổ cao của anh một nửa ly. tô lạc lạc còn chưa ăn gì, anh đã nâng ly trước. Nào, cạn ly, chúc mừng em. Tốt lạc lạc nâng ly lên, cụm ly với anh một cái, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cảm ơn. Lúc hai người uống rượu, đột nhiên trên lan can lầu hai, hai đôi bàn tay vỗ rất nhiệt tình. Ồ, oh, bà và mami thương nhau quá. Tô Tiểu Hy vừa nói vừa cười. Tô Lạc Lạc vừa uống rượu xong, nghe thấy câu này liền đơ người ra. Lòng dạ tước quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ còn chưa ngủ. Anh ra vẻ nghiêm khắc, mau về phòng đi. Hai đứa nhỏ vội chạy đi, như sợ bị ba bắt được. khuôn mặt của Tô Lạc Lạc có chút ửng đỏ. Cô đặt xâm banh qua một bên, vội cúi đầu xuống ăn cơm. Anh đi dỗ tụi nhỏ ngủ trước đi, em ăn. Lòng giả tước đứng dậy rời khỏi, tôi lạc lạc gật đầu, nhìn anh đi lên lầu, còn cô, cô đói quá rồi, ăn trước rồi nói. 9h30, lòng giả tước dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi đi xuống, tôi lạc lạc đã thu dọn chén đũa, còn chai sâm banh đó cũng vì cô uống như uống nước ngọt mất hơn nửa chai. Loại sâm banh này thật sự là loại rất ngọt, rất đậm vị, rất thích hợp cho phụ nữ. Lòng dạ tước nhìn chai sâm banh chỉ còn nửa chai anh hơi chọn to mắt người phụ nữ không lẽ không biết độ rượu của chai này là 15% lăm phần lạc lạc ọ một tiếng ngồi trên ghế sofa thấy lòng dạ nước đứng ở đó một đôi mắt nhìn trầm trầm và lư rượu cô đang giữ khư khư trong tay tôi lạc lạc chớp mắt với vẻ dễ thương thành thật xin lỗi em uống hết nửa chai sâm banh của anh rồi sâm banh của anh chắc hẳn là rất mắc vì vậy Cô vừa uống hết bao nhiêu tiền rồi thế nhỉ? Thế nhưng, trong mắt của người đàn ông, rượu quan trọng sao? Đương nhiên không, điều quan trọng là con người của cô. Cô say rồi ư? Rượu của anh Em có thể uống sao cũng được, nhưng độ rượu này khá cao đấy. Nát nữa, có lẽ em sẽ rất say. Tôi lạc lạc chưa nói gì, bây giờ cô cũng có cảm giác lâng lâng không chạm đất rồi. Cô chớp chớp mắt, đặt ly rượu xuống, sau đó đỡ đỡ lấy cái đầu nặng chĩu. Em muốn đi ngủ. Nói xong, cô muốn đứng dậy, nhưng chân vẫn còn hơi đau. Cử động này làm cái chân bị thương của cô đập mạnh vào chân bàn, đau điếng người đến nỗi. Cô la lên một tiếng, lòng giã tước nhanh chóng chạy tới, có chút tức giận mà nói. Say rồi, còn cử động lung tung. Em không có say, em còn đi được. Bộ dạng này của tôi lạc lạc rõ ràng là đã say, say đến nỗi như một người điên vậy. Lòng dạ tước cúi người xuống bế cô dậy, tôi lạc lạc vùng vẫy được một lúc, sau đó chỉ cảnh cáo anh. Lòng dạ tước, tôi cảnh cáo anh đấy. Đêm nay, anh không được lộn xộn, không được lợi dụng lúc người ta say. Anh thấy là em cố ý say để anh có cơ hội. Lòng dạ tước hử nhẹ một tiếng. Tốt lạc lạc phùng má nhìn anh. Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Em không có. Sau khi uống say, em cũng sẽ muốn. Nếu em muốn, anh cũng không ngại thỏa mãn em đâu. Lòng dạ tước nhìn xuống đôi má ửng đỏ của cô. tôi lạc lạc ở một tiếng. Cô lắc đầu li liệng. Không muốn, không muốn, không muốn. Em không có muốn. Nói xong, vừa đi lên đến trên lầu. Cô vùng vẫy muốn đi xuống. Không cần anh bế. Sau đó, cô vung một cái, đẩy ra khỏi cái ôm của Long Gia Tước. Long Gia Tước lập tức liền ôm cô lại, thật chặt, không để cô bị ngã, còn tốt lạc là khẽ mở miệng ra, không biết là để thở hay muốn cái gì nữa. Nhưng Long Gia Tước nghĩ đến tụi nhỏ vừa mới đi ngủ, cô phát ra bất kỳ tiếng kêu nào cũng sẽ làm ồn tụi nhỏ cả, vì vậy anh liền dùng biện pháp trực tiếp nhất bịt tiếng của cô lại. Đôi môi mỏng của anh đè mạnh lên miệng cô, áp sát vào cô một góc tường bên cạnh hành lang. Tô lạc lạc mở to mắt, nói rồi không cho người đàn ông này quấy rối, anh ta lại dám làm dối ngay lập tức, thật là điên quá đi mà. Lòng giả tước không ngờ, phụ nữ sau khi uống rượu, cái miệng nhỏ nhắn lại càng ngọt ngào hơn. Anh liền mượn vị rượu ngọt của cô, muốn có nhiều vị thơm ngọt hơn nữa. Ừm. Cô lạc lạc một đằng muốn cự tuyệt nụ hôn của anh, một đằng đưa tay nhỏ bé của cô đẩy anh ra. Nhưng bình thường thì cô còn có sức, chứ giờ đây cô chỉ cảm thấy cánh tay mềm nhũn lực đẩy ra giống hẹt như bông gòn vậy. Đôi mắt đen lái của Long Dạ Tước thoáng nét cười, người phụ nữ này đêm nay còn cự tuyệt được anh nữa không? Long Dạ Tước giống như cố ý muốn khơi gọi suy nghĩ của cô, vì vậy nụ hôn vô cùng nóng bỏng và kịch liệt. Đôi mắt to, tròn long lanh của tô lạc lạc, chỉ một lát đã mông lung. Cô cũng là cô gái 24 tuổi như ai, sao lại có thể chống cự phản ứng của cơ thể chứ? Ừm, tuy đã rất say, nhưng cô vẫn rất kiên định lập trường, không dễ bị ức hiếp của mình. Cái hồn này kéo dài đến không đẩy 5 phút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tô lạc lạc đã bị đỏ bừng vì nụ hôn này. Lúc người đàn ông buông cô ra, cô liền thọ hồn hèn. Muốn hít thở thật nhiều, không khí, trong lành tươi mát, khốn khiếp. Cô nhỏ giọng trừ một câu, sau đó đẩy anh ra, một mình đi về phía cửa phòng cô. Vừa đi đến cửa phòng, cô cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cũng may là đằng sau, lòng dạ tước vẫn trông theo cô. Cô vừa đuổi nhào vào cửa, bóng người anh liền nhanh chóng đến trước đỡ lấy cô, trở thành là cô ngã vào lòng anh. Anh, anh đi ra chỗ khác. Tô Lạc Lạc nhìn anh, giọng hạ xuống một cách tức giận. Anh không thể để em đêm nay ngủ một mình được. Lòng giã tước khiếp đôi mắt cất tiếng. Tại sao? Tô Lạc Lạc chừng mắt nhìn anh ta. Bởi vì em say quá say rồi, anh lo nửa đêm em sẽ xảy ra chuyện. Em có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em, em rất tốt. Cái đầu của Tô Lạc Lạc thật sự không có gì cả. Hơn nữa, cô rất tự tin bản thân mình sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, lòng Dạ Tước lại không dám nghĩ như vậy, rất nhiều người uống say xảy ra chuyện, anh đưa tay ôm lấy eo của cô, rồi bế cô dậy, trực tiếp đưa cô đi thẳng vào phòng ngủ của anh, đóng cửa lại, đặt cô lên giường. lòng Dạ Tước, em không muốn ngủ phòng của anh, để em về phòng của em." Tô Lạc Lạc cất giọng trầm oán mà trách, cô ngồi dậy, định bước xuống giường, Long Dạ Tước đành đưa bàn tay to của anh ra, nhấn cô xuống với vẻ bất đắc dĩ. Tô lạc lạc, em ngoan ngoãn ngủ ở đây, không được đi đâu hết. Em không muốn. Em yên tâm. Dù anh có muốn em cách mấy, cũng không thừa lúc em uống say. Long dạ tước đành cắn răng đảm bảo, đêm nay, anh sẽ không đụng đến em đâu. Tô lạc lạc tiếp tục không muốn ở lại, cô không tin tưởng anh. Tô lạc lạc, em mà dám bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ muốn em ngay bây giờ lòng dạ tước đành phải dùng thủ đoạn uy hiếp, tô lạc lạc liền bị dọa đến chợ to con mắt. Anh anh dám, em mà dám bước ra khỏi phòng của anh, anh dám. Long dạ tước đột nhiên hy vọng bản thân anh cứng rắn hơn nữa, có được cô ấy bằng hết thảy để cô ấy trở thành người phụ nữ của anh một lần nữa, để kiếp này cô không thoát khỏi bàn tay của anh. quả nhiên tô lạc lạc đã bị dọa, nhìn thấy đôi mắt hung dữ của người đàn ông này. Cô chỉ đành ngoan ngoãn quay lại, co người lên giường của anh, trợn tròn đôi mắt to long lanh. Anh nói rồi đấy, không được đụng vào em. Anh nói thì phải giữ lời. Đương nhiên anh sẽ giữ lời. Lòng dạ tước tức giận. Người phụ nữ này không tin tưởng anh đến vậy sao? Tốt lạc lạc ngoan ngoán như người nằm xuống. Lần này, đầu cô thấy, lâng lâng nằm xuống đúng là có vẻ khỏe hơn. Lòng dạ tước đã tắm gội xong. Anh nhìn cô nếp thân người nhỏ nhắn vào một góc. Sau khi anh nằm xuống, lập tức kéo cô về bên mình. Không được ngủ ở mép giường, em sẽ rơi xuống đất đấy. Trong hơi thỏ của tô lạc lạc, liền ngửi thấy mùi nam tính mạnh mẽ của anh. Đầu cô lại trống rỗng nghiêm trọng hơn. Cô chớp chớp đôi mắt bông lung. Cô nhìn một lượt mũ quan tuấn tú bất phàm của anh giữa ánh đèn. Đặc biệt là đôi môi. Lúc này, còn hôn cô một cách mãnh liệt nóng bỏng nữa. lúc này đây, cô lại không cầm lòng được mà nuốt nước miếng, lòng dạ tước thấy dáng vẻ giống như có thể mặc cho anh ước hiếp của cô. anh khẽ cười, nâng chiếc thầm của cô lên, muốn hôn cô, tôi lạc lạc lập tức đưa tay che miệng của anh lại, không được hôn. lòng dạ tước mặc kệ, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hướng về phía đôi môi đỏ mọng của cô. Hôn lên một cách bá đạo vô cùng Đầu óc của tô lạc lạc bỗng như bùng nổ Người đàn ông này quá đáng ghét mà Đã nói là không đụng vào cô Giờ mới chớp mắt qua Lại không giữ lời Lòng dạ tước không phải là không giữ lời Chỉ tại cô quá đẹp Đẹp đến nỗi khiến anh không thể không nghĩ ngợi được Sau khi đẻ cô ra hôn hết một lúc Thật kịch liệt Lòng dạ tước đã thách thức giới hạn của tô lạc lạc Xém tí nữa Đã vượt mức lạc đạn Hơn nữa, Tô Lạc Lạc bị ức hiếp không chỉ có đôi môi. Sau cùng, Tô Lạc Lạc giận đến nỗi, dùng hết sức giữ cầm của anh cắn một cái. Lòng dạ tước đau điếng mới buông cô ra. Tô Lạc Lạc lúc này suy nghĩ cũng không được tỉnh táo. Tuy vậy, cô có giới hạn. Người đàn ông này không được vượt quá giới hạn đâu. Lòng dạ tước ôm cầm, nhìn ánh mắt say sầm không có tiêu điểm của cô, hiện lên vẻ kiên quyết và tức giận. Anh chỉ đành bỏ cuộc mọi suy nghĩ, chỉ là đêm nay, thực sự anh có thể ngủ một giấc ngon hay không? Người phụ nữ này thật sự là món ngon tuyệt vời, ngay trước mặt, khiến anh chỉ có thể nhìn, không được thưởng thức. Không được đụng em, không được. Tô lạc lạc lúc sắp ngủ, trên miệng vẫn nói câu tiên quyết. Lòng giã tước khổ sở nhìn cô, nếu cô không nói ra câu nói kiên quyết ấy, lúc nãy anh xém tí nữa là đã vượt qua Kết giới của cô, tôi lạc lạc ôm hai tay, làm hành động phòng thủ. Lòng già thuốc cũng hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn đụng vào cô. Anh biết rằng, chỉ cần cho anh thêm thời gian, thì người phụ nữ này sẽ ngoan ngoãn tự nguyện đến bên anh. Chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Anh không muốn vì hưng phấn nhất thời, mà làm xóa hết tất cả tình bạn và sự tín nhiệm đã tạo dựng được với cô. Đến bây giờ, nếu còn muốn tiếp cận cô ấy nữa, Cô nhất định sẽ giống như một con mèo nhỏ, chỉ muốn cắn người. Sáng sớm, tô lạc là kiếp đầu muốn chết. Cô ôm lấy chán rồi ngồi dậy, chờ đến lúc cô ý thức được mình đang ở trong phòng ngủ của long dạ tước. Cô nhanh chóng cúi đầu xuống kiểm tra cơ thể của mình. Mọi thứ đều ổn, không có mất mát gì, và cơ thể cũng không có cảm giác đau nhức. Cô thở dài một tiếng, thật may, đêm qua không có chuyện gì cả bên cạnh không thể bóng dáng của Long Dạ Tước, anh ta đi đâu rồi? Tôi lạc lạc nhanh chóng ôm cái đầu sắp nổ tung của cô, vỗ nhẹ vào. Còn lúc này phía cửa phòng tắm nghe thấy tiếng cửa đẩy ra, chỉ thấy mái tóc đen của Long Dạ Tước còn ướt, bên hông còn cuốn lấy một tấm khăn lông bước ra. khuôn mặt khôi ngô Tuấn Tú không còn có thể che vào đâu được, vẫn còn vài giọt nước. Rồi tôi lạc lạc nhìn tiếp xuống dưới. Thấy bộ ngực săn chắc cường tráng của người đàn ông này, vùng cơ bụng sáu múi đầy nam tính, đầu của tôi lạc lạc càng căng hơn, dường như máu huyết lập tức tăng sông lên não vậy. Cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, quay đầu đi không dám nhìn. Lòng dã tước bình thường chú trọng tập gym, vì vậy thân hình anh rất khỏe mạnh, hơn nữa nếu là phụ nữ nhìn thấy thì cũng sẽ chảy nước miếng mà thôi. Anh có thể đừng đi lại lung tung khi chưa mặc đồ không hả? Tô Lạc Lạc có chút tức giận. Trong lòng em, hy vọng anh không mặc gì hết chứ gì. Lòng dạ tước nói một cách vô cùng tự tin. Khuôn mặt của Tô Lạc Lạc lúng túng hết sức, cố gắng phản biện lại. Em không có. Em có. Không có. Có. Không có. Anh có gì hay mà xem chứ? Thật không? Quay qua nhìn kỹ xem. Lòng dạ tước ra lệnh. Tô lạc lạc quay đầu qua... Thấy tay của Long Dạ Tước chuẩn bị... Đang muốn cởi khăn tắm của anh ra... Cô hết hồn... Vội che mặt lại... Đổ lưu manh... Khốn kiếp! Long Dạ Tước thấy chiêu chọc cô thành như vậy... Anh không khỏi cười thành tiếng lớn... Sau đó... Anh bước vào phòng quần áo của anh... Tốt lạc lạc tức đến nỗi... Nghiến răng... Người đàn ông này quá đáng lắm rồi... Chiêu chọc cô vui đến vậy sao? Nếu để Long Dạ Tước trả lời câu hỏi này... Vậy thì đương nhiên là rất vui rồi. Mấy phút sau, thấy Long Gia Tước mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần đen bước ra, người đàn ông này vốn dĩ cao quý bất phàm, bộ đồ có cao cấp đến mấy cũng không thể lột tả được hết khí chất bản thân anh toát ra. Cái sự nho nhã tôn quý ấy không thể miêu tả hết bằng lời được. Trên cổ của Long Gia Tước còn đeo một sợi cà vạt còn rêu thác cho người khác cảm thấy lười biếng. Sau khi anh khâu nút cổ tay áo lại, Anh mới từ từ nho nhỏ thắt cà lạc vạt. Tô lạc lạc nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, lại có chút mê mẩn. Khi đợi cô phát hiện, cô nhanh chóng bước xuống giường, chạy về hướng cổng. Tụi nhỏ cũng đã tỉnh giấc, tô lạc lạc đi vào trong, chỉ tụi nhỏ tự mặc quần áo đánh răng rửa mặt. Lòng dạ tước bước ra một lần nữa, mái tóc đen như mực, được chải gọn, nhìn rất có tinh thần, rất chỉnh tề, rất có phong độ của người lãnh đạo tải ba. Tô Lạc Lạc không khỏi liếc nhìn vài lần. Hôm nay, em phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh dẫn mấy đứa nhỏ đi học. Buổi trưa, anh sẽ về đón em cùng ăn trưa. Lòng dạ tước sắp xếp ổn thỏa hết. Tô Lạc Lạc gật đầu. ừm. bye bye mami. Hai đứa nhỏ rất là vui vẻ, bởi vì tụi nhỏ nhìn ra được tình cảm của ba và mami có tiến triển thần tốc. Có lẽ thời gian không xa sắp tới. Tụi nhỏ có thể tham gia hôn lễ của họ nữa. Ánh mắt Tô Lạc Lạc sau khi tiễn Anh rời khỏi, cô thở một hơi dài, có chút chán trường bản thân, tối qua lại uống say đến vậy. Tuy rằng không xảy ra chuyện gì cả, nhưng cũng quá liều, sau này tuyệt đối, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Tô Lạc Lạc nghĩ rằng Tô Vĩ Khâm tối qua chắc chắn sẽ đến tìm cô, sau đó cô thật sự không muốn ở chung với gia đình này nữa. Còn vào lúc này, tôi lạc lạc nghe thấy tiếng điện thoại bên đầu giường. Cô nhíu mày lại. Không lẽ tôi ngữ phủ lại đánh tới? Cô nghĩ chắc thế. Cô đứng dậy bước đến nhấc mày lên. Alo? Tôi lạc lạc. Tại sao cô lại không qua thăm ba tôi? Đứa làm con như cô. Một chút trách nhiệm cũng không có. Ba tôi đúng là sinh cô vô dụng quá rồi. Tôi lạc lạc nghe xong, chỉ muốn cười. May mắn cô không phải là tôi vĩ khâm sinh ra. Cô không có dòng máu của người nhà họ Tô. Cô khẽ nói. Buổi chiều, tôi sẽ qua. Buổi chiều, khi cô qua đó, cô sẽ nói rõ ràng với bọn họ. Sau này, nhà họ Tô cũng không được đến làm phiền cô nữa. <cười> Đêm qua, cô dám để dạ trạch hạo thay cô truyền máu. Xem ra, cô cũng hay lắm bắt cá được cả hai tay. Cô thật là có bảng lĩnh. Lòng dạ tước biết không đấy. Tô ngữ phù cử chế diễu ở đầu dây bên kia. Chuyện của tôi Không cần cô bận tâm Cô chỉ cần nhớ lấy Không được đến quấy rầy tôi là được Nếu không Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu Tôi lạc lạc cảnh báo nói Lần này Tôi ngữ phù im lặng Chỉ là Hừ một tiếng qua điện thoại Có gì đắt ý chứ Không phải có lòng dạ tước chống lưng cho cô sao Đúng Anh ấy sẽ chống lưng cho tôi thì sao Tôi lạc lạc muốn tức chết cô ta Lần này Tô ngữ phù thật sự tức chết đi mà. Ở đầu dây bên kia, cô liền cúp máy. Không muốn nghe tô lạc lạc ở đầu, còn đại lắc ý nữa. Vốn dĩ tô lạc lạc không muốn nói gì cả. Nhưng tô ngữ phù thách thức trước. Cô nói như vậy. Cúp máy xong, tô lạc lạc lại tự diếu cợt mình. Cô thật sự được long dạ tức chống lưng cho, mới được địa vị như ngày hôm nay. Câu nói này dường như cũng không có sai. Tô lạc lạc ngồi trên ghế sofa, Đột nhiên trong đầu nghĩ đến người con gái trông giống hệt cô như lúc đó. Nếu không phải là con gái nhà họ Tô, không lẽ cô và người con gái đó có quan hệ máu mủ với nhau? Tô lạc lạc suy nghĩ như thế, nhưng lại không dám nghĩ thêm. Vì cô gái đó hình như là con của đại phú châu báu gì đó. Người có gia thế như vậy, sao lại có con gái lưu lạc ở bên ngoài? Thế nên cô không dám trực tiếp đoán mò như vậy nữa. Cô dự tính chiều nay phải cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà người nhà họ Tô. Nếu như Tô Vĩ Khâm muốn cô bồi thường, cô có thể lấy phần tiền dự trữ của mình trả cho ông ta, vì cô đích thị, không phải con gái ông ta. Buổi trưa, tô lạc lạc đợi Long Giá Tước quay về. Khi sắp mười rưỡi, thì cô không nghe thấy tiếng xe. Cô đã chuẩn bị xong để ra cửa, nên vội đi ra ngoài. Long dạ Tước còn tính vào đón cô, thấy cô gấp rút bước ra anh chỉ đứng ở bên xe chở cô, chân của tô lạc lạc tối qua đá trúng chân bàn vẫn còn hơi sưng, cô đi lại hơi có chút bất tiện, lòng dạ tước nhiều mắt nhìn cô bước đến gần, anh đưa tay đỡ lấy cô, dẫn cô đến bên ghế lái phụ, sau khi cô ngồi vào chỗ, nhìn bóng dáng anh qua kính cửa sổ, đáy mắt cô lướt qua một tia ấm áp, lòng dạ tước sau khi ngồi vào, bè nhìn anh hỏi, chiều nay anh có thời gian không, em muốn đi thăm tô vĩ không? sẵn tiện nói ra thân phận của em cho bọn họ biết. Buổi chiều, Long Giả Tước có một cuộc họp, tuy nhiên anh sẽ rời sau, chỉ nhẹ nhàng mày, có. Thật sự có sao? Tôi lạc lạc cũng không muốn chiếm dụng thời gian quý giá của anh, dù gì anh cũng là người cực kỳ bận rộn. Long Giả Tước quay đầu nhìn cô. Sau này anh nói gì, em chỉ có thể tin tưởng, không được hỏi lại. Tôi lạc lạc hơi ngây ra. Chỉ cười chứ không nói gì nữa Long dạ tước dẫn cô đến một nhà hàng mới Để cô trải nghiệm niềm vui thú Khi dùng bữa Đối với tô lạc lạc mà nói Món ăn nào cũng ngon Không hề kén trọn Nhưng trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện chiều nay Sẽ nói ra thân phận của mình với nhà họ tô Nên khi ăn Có chút lơ đáng Long dạ tước phải mệnh lệnh cô mấy lần Là không được nghĩ bậy Mau ăn nhanh Tô lạc lạc mới chịu ăn cơm đàng hoàng Khoảng 2 giờ Tô Lạc Lạc ở tiệm trái cây trước cửa bệnh viện, cô cầm một giỏ trái cây đi thăm Tô Vĩ Khâm. Khi chưa bước vào phòng bệnh thì cô đã dự cảm được mẹ con Tô Ngữ Phù sẽ đâm chọt cô một trận. Còn cô thì đã chuẩn bị xong tâm lý. Cô gõ cửa phòng bệnh biệt lập của Tô Vĩ Khâm, đẩy ra chỉ thấy mẹ con Tô Ngữ Phù đều ở đó. Vậy là cô càng dễ nói chuyện. Cô vẫn còn mặt mũi đến đây bây giờ sao? U Nguyệt Dung vô cùng vẫn nộ nói với Tô Lạc Lạc. Tối qua, cô lại không thèm hiến máu. Điều này khiến bà cảm thấy cô thật sự bất hiếu. Tôi vĩ khâm lần này khó khăn lắm mới nhặt lại được cái mạng này, cũng vì có cái giác ngộ của việc thập tử nhất sinh là gì. Trước kia, ông rất không thích lòng dạ tước. Nhưng nghe nói, tối qua, anh đã điều động lượng máu dự trữ của bệnh viện tư nhà anh đến cứu ông. Bây giờ, ông không còn tức nữa. Cũng không còn oán trách gì cả với lòng dạ tước. Có lẽ ông thật sự nên nghỉ ngơi. Dạ tước, lạc lạc, các con đến rồi. Tô Vĩ Khâm nhìn bọn họ cười yếu ớt. Lúc này, trong lòng Tô Vĩ Khâm vẫn còn thấy may mắn. Ít ra tối qua, Tô Lạc Lạc vẫn đến cứu ông. Tuy cô không hiến máu, nhưng tấm lòng này của cô nói rõ sau này mối quan hệ giữa cha con ông sẽ có cơ hội tiến triển tốt hơn. Hơn nữa, ông còn nghĩ, chỉ cần sau này... Tô Lạc Lạc cả cho Long Dạ Tước ít nhất vẫn còn quan hệ với nhà họ Tô của ông. Tô Lạc Lạc nhìn Tô Vĩ Khâm, người đàn ông đã không còn là ba cô, nhất thời cô không biết phải xưng hô thế nào với ông. Cô đặt giỏ trái cây lên bàn. Tô Ngữ Phù đánh dùng ánh mắt đố kỵ nhìn cô, đồng thời cũng không giấu ánh mắt khát khao nhìn Long Dạ Tước, cho dù anh ta đưa cô vào lao tù, cảm giác của cô với anh cũng không hề thay đổi, chỉ cần Long Dạ Tước đồng ý. Cô có thể thức khắc, nhảy bù vào lòng anh, sẵn lòng vì anh mà cho đi tất cả. Nhưng mà lúc này, ánh mắt của anh qua chỉ nhìn chằm chằm tôn lạc lạc mà thôi. Từ khi bước vào cho đến giờ, anh ta không hề nhìn cô lấy một lần. Dạ tước, tối qua cảm ơn cậu, không có cậu kịp thời đưa máu tới, lão tô nhà gì đã gặp nguy hiểm tính mạng. Uông Nguyệt Dung nói lời cảm kích với lòng dạ tước. Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lạc Lạc. Tôi là vì nẻ mặt cô ấy mới ra tay giúp đỡ thôi. Lòng dạ tước không muốn lãnh công. Cảm ơn cậu. Cũng cảm ơn Lạc Lạc. Tô Vĩ Khâm nằm trên giường, nở một nụ cười. Ba, ba còn cảm ơn cô ta sao? Tối qua cô ta đến đây, ngay cả một xe, xe máu cũng không rút cho bà đấy. Tô Ngữ Phù có chút phẫn nộ và không can tâm. Bây giờ, ba hình như thích Tô Lạc Lạc hơn rồi. Cái loại cảm giác này, cô không thích chút nào cả. Tôi lạc lạc thấy bọn họ cứ hiểu lầm không hiến máu, vì cô bất hiếu hay là vì cô không chịu. Cô nhìn Long ra tước, lúc này anh cũng đang nhìn cô, ý bảo là cô cứ nói ra chân tướng sự thật đi. Tôi lạc lạc hít một hơi, nhìn về phía người nhà, nói Tối qua, không phải vì tôi không muốn cho máu, mà là nhóm máu của tôi không phù hợp, không thể cứu ông. Ánh mắt tôi lạc lạc nhìn tô vĩ không rất bình thản. Tô ngữ phù đứng bên cạnh có hiểu biết một chút về nhóm máu khi nói chuyện với y tá vào tối hôm qua. Cô cười nhạt. Sao lại có thể? Cô là con gái của ba tôi. Nhóm máu của cô sao có thể không phù hợp chứ? Nếu tôi không phải là con gái của ba cô thì sao? Tô lạc lạc bất ngờ hỏi ngược lại. Lúc này, cả ba người nhà họ tô đều biến sắc. Ông Nguyệt Dung hỏi ngay. Tô lạc lạc. Lời này của cô là ý gì? Tôi lạc lạc rời ánh mắt về tôn Vĩ Khâm rất đang sốc. Tôi không phải là con gái ông. Tối hôm qua, y tá đã lấy máu của tôi kiểm tra, phát hiện nhóm máu của ông và mẹ tôi hoàn toàn không thể có đứa con gái nhóm máu như tôi được. Thế nên, tôi có lẽ là đứa con nuôi được mẹ tôi nhận nuôi năm xưa. Tôi không phải người nhà họ Tô. Lời nói của Tô lạc lạc triệt đẻ khiến cho ba người đều ngây ra. Tô Vĩ Khâm không tin được vào tay mình, hỏi, sao lại có thể? Con không phải con gái ta sao? Năm đó mẹ con rõ ràng là mang thai 10 tháng sinh con dưa mà. Có lẽ đứa con và, mà ông và mẹ cô ấy sinh ra đã không còn trên đời. Còn Tô Lạc Lạc là đứa con bà ấy nhận nuôi. Lòng dạ dước điểm tính giải thích. Tô Ngữ Phù đứng kế bên cũng bất ngờ đến nói không lên lời. Tô Lạc Lạc không phải người nhà họ Tô. Ông Nguyệt Dung cũng kích ngạc nhìn kỹ hơn Tô Lạc Lạc. Quả nhiên nhìn kỹ thì mới phát hiện tuy Tô Lạc Lạc cũng rất xinh đẹp, nhưng không hề giống hình dạng mẹ cô ta khi còn trẻ. Làm cho bao nhiêu năm nay phải đi nuôi dưỡng một người ngoài? Ông Nguyệt Dung nhìn chồng bà tự hiếu Dù gì bao năm nay, Tô Vĩ Khâm cũng có chi tiền trợ cấp, tuy ít đến tội nghiệp đi. Ba, nói không chừng cô ta là con của người đàn bà kia với người khác nữa kìa. Tô Ngữ Phủ tức giận. Sao có thể thế? Ta chắc chắn mẹ của con mang thai đứa con của ta. Chuyện này Tô Vĩ Khâm hoàn toàn tự tin. Lúc này lại khiến cho Ông Nguyệt Dung tức chết. Bà gần giọng, không muốn nhìn chồng. Tô Vĩ Khâm thở dài. Không ngờ, cô ấy không hề nói cho ta biết. Con không phải là con gái ta. Tôi sẽ trả lại tiền trợ cấp nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay lại cho ông. Tốt lạc là không muốn nợ ông ta. Tô Vĩ Khâm sau khi trải qua sinh tử, như đột nhiên thay đổi thành con người khác. Ông lắc đầu, không còn đâu, không cần trả nữa. Cho dù không nuôi con, thì đó cũng là tiền ta nợ mẹ con. Con không phải con cháu nhà họ Tô, khiến ta cũng rất bất ngờ. Nếu đã vậy, thì từ nay về sau, lạc lạc và người nhà họ Tô các người sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Cũng mong các người đừng đến làm phiền cuộc sống của cô ấy. Long Dạ Tước nói câu này xong. Anh rất tự nhiên nắm tay Tô Lạc Lạc. Chúng ta đi thôi. Tô Lạc Lạc cũng không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa cả. Cô quay người theo Long gia Tước ra cửa, Tô Ngữ Phù ở sau lưng đố kỵ đến khóe mắt đỏ cả lên. Lúc này, Tô Lạc Lạc đã không phải là người nhà họ Tô nữa, vậy cô sẽ là người của Long gia Tước rồi. Tô Vĩ Khâm nhìn vợ nói. Sau này, các người cũng không được phép gây khó dễ với nó nữa, đặc biệt là Ngữ Phù, còn phải an phận, không được gây chuyện hừ, hmm, Tô ngữ Phủ không can tâm Ông Nguyệt Dung cũng không thấy dễ chịu gì cả Tô Lạc Lạc không phải con nhà họ Tô Nhưng chuyện chồng bà ngày trước ngoại tình vẫn là thật Bây giờ, chỉ hơn 2 giờ dưới Long dạ tước nắm tay Tô Lạc Lạc đi ra Cô cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm Thoát ly mọi quan hệ với nhà họ Tô Khiến cô cảm thấy hoàn toàn thả lòng Em muốn tìm người thân thật sự của em không? Chỉ cần em muốn Anh có thể giúp em điều tra câu chuyện thân thật của mình Long Dạ thước hỏi cô Tốt lạc lạc ngẫm nghĩ một lúc Lắc đầu nói Không điều tra nữa Em cứ sống như vậy thôi Dù gì em nghĩ em cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi Nếu không mẹ em cũng không nhặt em về nuôi rồi Tim của Long Dạ thước nói nhẹ Nhìn thấy cô vẫn cười ra được Nhưng tim anh lại đau cực Được rồi Sau này anh sẽ là người nhà của em Lòng dạ tước mở miệng với giọng trầm thấp Tim tôi lạc lạc như ngừng đập Hết một giây Nhìn anh và một lúc lâu vẫn không nói lên lời Cô nhớ ra Lâu lắm không gặp hạ thấm Nói với anh Một lát, em hẹn bạn đi uống trà Bạn em ở đâu? Anh đưa em qua đó Lòng dạ tước không yên tâm Để một mình cô ngồi taxi Lần trước chèn chúc một lần đi xe buýt Cũng mất điện thoại Lỡ như là mất bản thân cô Thì biết phải làm sao đây tôi Lạc Lạc chỉ có thể gọi điện thoại cho Hạ Thấm, biết cô bạn đang ở phòng làm việc, cô viết địa chỉ, chỉ đường cho Long Dạ Tước dẫn cô đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, đến dưới lầu văn phòng của Hạ Thấm, tôi Lạc Lạc bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt Long Dạ Tước. Anh về đi, chiều đón các con, rồi mình liên lạc. Long Dạ Tước gật đầu, tôi Lạc Lạc gọi cho Hạ Thấm. Cô bạn nhanh chóng xuất hiện Mái đầu ngắn gọn gàng của cô Làm cho cả người nổi lên khí chất thời thường Hơn nữa Hạ thấm cũng có được tính là người đẹp vô cùng của cá tính Nhà đầu thối Dạo này bận yêu đương Không thèm tìm tớ luôn rồi Hạ thấm vừa xuất hiện Là bắt đầu ca thán Tớ yêu đương hù nào đâu Tôi lạc lạc buồn cười hỏi lại Coi mặt cậu kìa Càng ngày càng đẹp ra Tớ biết chắc là cậu đang hẹn hò rồi Đừng đoán mò nữa, không có chuyện đó, đi thôi, chúng ta đến quán cà phê gần đây ngồi một chút, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết." Hạ Thấm bắt đầu tò mò, dẫn cô đến quán cà phê gần đó. Sau khi gọi món xong, Tô Lạc Lạc nói ra chuyện về thân phận của mình, và Hạ Thấm cảm thấy vui mừng cho cô. "Trời đất, đây đúng là tin tốt, cậu không phải là người nhà họ Tô, sau này cậu về nhà họ Tô sẽ không có chút quan hệ gì nữa." "Ừm, không có, sau này họ là họ, tớ là tớ. Vậy thì tốt quá rồi, chuyện này đối với cậu là chuyện vui đấy." Hạ Thấm cười nói. "Nói chuyện của cậu đi, gần đây có quen à. bạn trai chưa?" "Tớ á? Làm gì có thời gian. Lần trước tớ nói với cậu về show diễn đó, tớ sắp bận sắp chết rồi đây này, làm gì còn thời gian hẹn hò, bóng của bạn trai cũng không thấy nữa kìa." "Có phải cậu yêu cầu cao quá không?" "Tớ còn có yêu cầu gì? Đàn ông còn sống là được rồi. tôi lạc là không kìm được cười phủ xa cậu như vậy là quá không có tiêu chuẩn rồi đấy. ịi, không nói nữa. tớ hình như bị cậu truyền nhiễm rồi, không có hứng thú với đàn ông. nói thực thì cậu hình như cũng chưa tưởng yêu đương qua một lần nghiêm túc phải không? tôi lạc là cười. tớ như vậy là bảo toàn thực lực. đợi tớ gặp được chân mệnh thiên tử đi, tớ sẽ dũng cảm tiến lên. Cho anh ấy thấy được điểm tốt đẹp nhất của tớ. Hạ thấm vừa nói vừa ôm mặt. Cũng không biết chân mệnh thiên tử của tớ ở đâu, anh ấy trông như thế nào. Nói không chừng là một anh chàng đẹp trai. Cậu tưởng tớ có may mắn như cậu đấy à? Ngay cả long gia tước cũng bị cậu chinh phục. Tớ chỉ mong có được một người đàn ông ấm áp hiền hòa là được rồi. Ai biết được, nói không chừng ông trời ban cho cậu một anh chàng cao lớn, giàu có, lại đẹp trai thì sao? Vậy tớ nằm mơ cũng sẽ cười xỉu thôi Hạ thấm đâu có dám mơ tưởng chuyện như vậy Cô bây giờ chỉ là một nhà thiết kế bình thường Hơn nữa, đa số thời gian còn làm công việc tạp vụ Bây giờ, ước mơ của cô là có một ngày Quần áo mà cô thiết kế ra Có thể tổ chức một show trình diễn thời trang là được rồi hay già, cậu và dạ trạch hạo thế nào? Có liên hệ không? À, sẽ liên hệ thôi Tớ và anh ta thành bạn tốt rồi Nói xong, tôi lạc lạc trận to mắt. Chết rồi, tối qua tôi đồng ý sẽ nấu cơm cho anh ta, vậy mà tớ lại quên mất.